Nhìn bị xối đến thấu ướt mà phát run mọi người, hắn bỗng nhiên ý thức được trận này vũ qua đi chỉ sợ có rất nhiều nhân sinh bệnh, đến lúc đó dược vật lại là một hồi đại tiêu hao, đối thiếu y thiếu dược giang thành nhân dân tới nói chỉ sợ lại là một hồi hảo kiếp, mà lúc trước độn dược không ra thế lực thế tất đại kiếm một bút. Từ từ, độn hóa, đầu cơ trục lợi, lũng đoạn, lợi nhuận cách xu Cố tự ánh mắt sắc bén mà lóe lóe, bỗng nhiên nghĩ đến một kiện tương đối đáng sợ sự tình.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 Nữ hài sờ soạng một chút trên mặt nước mưa, phía sau chỉ có một túi vải buồng, trên mặt đất một cái tay hãm plastic dương khuynh đảo trên mặt đất, bên trong quần áo đồ dùng rừng ở nước bùn trong đất sơ đến phân không rõ lẫn nhau, nàng cuống quýt ngồi xổm xuống đi nhặt ướt đẫm quần áo rán ở trên người đường cong thất lộ, ở đầu thường mờ nhạt đèn pha hạ hiện ra kỳ dị dụ hoặc mỹ cảm, xa gần các nam nhân hỗn loạn chung còn không quên tham lam mà xem hai mắt thuận tiện đối cố tự tỏ vẻ một chút ghen ghét.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 Sau đó liền sôi nổi tán thường biên trường Hy có dự kiến trước như vậy mưa gió, bình thường phòng ở căn bản ngăn không được. Hảo lãnh Nga, đem bàn ghế bộ thiêu xài ấm áp đi. Chỗ ngoặt bọn nhỏ ngủ chưa địa phương có không ít tiểu chăn, đều lấy lại đây đi. Mau, xe không thể xối hỏng rồi, chạy đến cao một chút địa phương đi. Xài trông vỗ đùi nói.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 Nàng đi đến còn không tính quá trễ, dư lại hai người ở nàng mộc hệ duy trì hạ cuối cùng không có chết đi, một cái hai ngày sau hoàn toàn khôi phục đạt được tốc độ dị năng, một cái khác lại liên tục sốt nhẹ, miệng toàn là lời bậy bạ thanh tình thời điểm còn cả người đau đớn, lăn qua lộn lại mà rên gì, không hai ngày cũng chỉ dư lại một phen xương cốt cuối cùng xài chung đem còn sót lại mấy viên viên đạn cho hắn một viên.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 liếc mắt một cái nhìn lại, đường cây hai bên xanh hóa cùng hàng cây bên đường quả thực đều yêu ma hóa, từng cây hoai bảy đảo tám, bộ rễ từ chung quanh xi măng mặt đất đột ra tới, thô to cành lá ở đường cái thượng bao trùm thật sự quảng, sợ là đi đường cũng có khó khăn. Này vẫn là những cái đó thực vật bất động tình huống, nếu là chúng nó có thể chủ động công kích người. Bỗng nhiên bình yên kinh hồ một tiếng, biên trường hy cúi đầu nhìn lại, bên chân một cây hành mạn chính hướng nàng càng chân cuốn tới. Nàng rút ra đường đao một đao chém đứt.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 Biên trường hy huy đao liên tục chém rất số căn cuối cùng vẫn là bị bức đến sau phiên mà xuống, vài thứ kia còn muốn đuổi theo tới, nàng khẽ quát một tiếng, phát ra một cái thô trắng cứng rắn bụi mây khổng lồ, mang theo liệt hỏa xương lạnh chi thế hoành hoành tiên đảo qua đi, sở hữu mộc chi xúc đua nháy mắt bị đánh đến đứt gãy, mảnh vụn phân dương mà xuống. Dư lại đoạn chi ở không trung rừng một chút chậm gì gì mà thu nạp trở về, biên trường hy bĩu môi, muốn chạy. Nàng cái kia bụi mây khổng lồ trong nháy mắt phân thành bảy tám điều tế đằng, một cái đi theo một cái truy chiền mà đi, đem thực vật biến dị đoạn chi gắt gao cuốn lấy, ngoại tầng bạch mang một tấc tấc mà lan tràn qua đi, phảng phất đem đối phương đông lạnh trụ.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 Biên Trường Hy cắn răng đối hắn nói, người năng lượng ăn mòn đi xuống. Trần Quan Thanh gật đầu một cái, rỗi tay ôm lấy Biên Trường Hy dây đằng cùng đối phương biến dị dây đằng giao triển địa phương, xúc thua cực độ băng hàn cơ hồ không làm hắn đánh cái rồng mình, ngay sau đó màu đen năng lượng cùng tưới nước bùn giống nhau rót hết, chỉ là mấy tức công phu, dưới nền đất truyền đến thảm thiết tê gào, mặt đất cùng động đất giống nhau, sau đó hết thải dần dần quy về bình ổn. Biên trường hy buông lỏng tay, đỡ eo thờ hồn hền vài tiếng, đại gia cùng nhau hỗ trợ đem người đào ra. Xài chung bốn cái còn có thể nhúc nhích vinh đệ vây quanh đi lên, trần quan thanh cùng gióc cũng hỗ trợ quang đầu cường đỡ eo chậm rãi đi tới, biên trường hy quay đầu đối hắn nói, đa tạ Vừa rồi kia một thương chính là hắn khai, tuy rằng không có kia thương nàng cũng trốn đến khai, nhưng này giúp đỡ chi tình nàng không thể không thừa.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 Trần Quan Thanh tức giận mà nói, ngươi không phải sẽ thuấn gì sao? Chính mình đi lên, ồ ồ, sợ tới mức chân mềm. Mấy người đành phải hợp lực đem hai người kéo lên, tự đi rửa sạch không đề cập tới, biên trường hy tuyết miệng, lúc này mới phát hiện răng hàm sau lợi lại toan lại đau, vừa rồi cắn thật chặt đều có mùi máu tươi.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 Ủ sữa bò cọ cọ nàng ống quần, nàng ngồi sổm xuống đi sờ sờ đầu của nó, ngươi lại đi tai họa cái nào? Nơi này chỉ có thực vật biến dị mà không có động vật đương nhiên là sữa bò công lao, xem nó như vậy nhất định là nhìn chúng cái nào biến dị thú đem nhân ra vồ mồi. Ngẫm lại này như giống nhau tiểu xảo gia hòa đuổi theo những cái đó to con cắn xé, biên trường hy liền cảm thấy thực đạm đồng thời nàng cũng phát hiện có cái này vận động lúc sau, gia hòa này thì trạng rắn chắc không ít, da lông cũng nồng đậm cả người tràn đầy linh động cùng lực lượng cảm Sữa bò nhắm hai mắt hưởng thụ nàng vuốt ve, sau đó cắn xé nàng ống tay áo, hướng nàng tay trái người trong cổ họng lộc cọc lộc cọc mà kêu, biên trường hy xả hạ khóe miệng, không phải ăn no sao còn miệng thèm.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 mọi người đều không có ý kiến kế tiếp chính là phân phối theo lao động, bởi vì chủ yếu là biên trường hy ở kiềm chế nàng phân bốn cái nhất giai bạch hạch trần quan thanh xuất lực là đệ nhị, hơn nữa cuối cùng là hắn đánh chết thực vật biến dị, cho nên hắn phân đến tam cái, do cùng xài trung cũng ra lực một người một quả, dư lại một quả xài trung bốn vị huynh đệ cũng đều ra một chút lực, tuy rằng thật là không có tác dụng gì, nhưng làm hiểu nghị khen thưởng bốn người một quả từ xài trung thu. Này đó bạch hạch đều là biên trường hy lấy ra tới, nếu không phân phối bất quá là một câu bạch thoại, đại gia thuộc kia cái nhị giai bạch hạch liền làm hãy chờ xem, cọ sát khẳng định sẽ có. Biên trường hy quay đầu đối sở hào nói, ngươi, sở hào vội vàng nói ta không giúp đỡ, còn cho đại gia thêm phiền, ta không thể muốn. Ta cũng chưa nói cho ngươi, lại nói cũng đã phân xong rồi. Sải chung cũng chạy nhanh nói tiểu sở là vì cứu ta, ta tinh hạch hẳn là phân một nửa cho ngươi. Hai người liền phân một nửa vẫn là chẳng phân biệt vấn đề bắt đầu rồi đánh rằng cop biên trường hy nhún nhún vai, đi đến quang đầu cường bên người, đa tạ ngươi hỗ trợ, phân một quả nói, còn không có đủ tư cách bất qua cái này cho ngươi. Quang đầu cường rũ mắt nhìn nhìn kiên nhất giai bạch hạch. Giác giật giật ta còn không cần bố thí. Lần đầu tiên phân phối chiến quả thảo cái cắt lợi sao, hơn nữa ngươi xác thật giúp ta giải quyết một cái phiền toái. Đây là từ ta nơi này phân, người khác sẽ không có ý kiến. Quang đầu cường cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, gần 2 mét thân cao rất có cảm giác áp bách biên trường hy lại một chút không có không được tự nhiên, hắn cuối cùng tiếp nhận tới, hắn xác thật yêu cầu cái này, phía trước tích góp hạ đều dùng hết người ân tình này, ta nhớ kỹ cái này đối thương thế có chỗ lợi sao? Biên trường hy không đề bụng, tạo ân tình loại sự tình này, từ trước đến nay thăng ân đấu thù, nếu không phải giống sở hào như vậy rất có lực hấp dẫn, nàng vẫn là đối này báo lấy kính nhi viễn chi thái độ.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 Chờ đại gia đi ra giao lộ còn không có thở vào nhẹ nhõm, lập tức liền sắc mặt càng vì phát khổ bởi vì phía trước khi rằng đã không có đại lượng sinh trường tốt thực vật nhưng tiểu đường cái biên xuất hiện dân cư có dân cư liền đại biểu có tang thi, mọi người đã có thể nghe được khạc khạc giống giống thanh âm quả thực là từ thần triệu hoán. Thượng này đường nhỏ thực mau là có thể rời đi chấn khu. Sở hào chỉ vào một cái chỗ rẽ, nhỏ giọng nhắc nhở. Bất quá vùng ngoại ô chính là có rất nhiều hoa hoa thụ thụ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 Biên trường hy cất bước chạy như điên, ở dây đằng lôi kéo hạ nhảy lên trượt lập tức bỏ xuống tiểu đội vài trăm mét, ở con đường hai bên nhất mặt mấy building phòng qua lại mà bố trí một chút đồ vật, sau đó ở lầu ba vị trí bắt lấy cống thoát nước quản hướng xài chung đằng người kêu, mau. Chạy mau, tang thi càng đuổi càng gần, 50 mét, 20 mét, 10 mét. Xe ba bánh rốt cuộc hướng quá nhà lầu, đuổi sát sau đó dương thanh hoàng mồm to tang thi nhảy dựng lên từ không trung phát đi xuống.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 tang thì liền rớt ở động dài phía dưới, nó lúc này mới phản ứng lại đây còn chưa đãi dễ dụa, mặt trên một chậu chất lòng bát xuống dưới, sau đó là một cái tháp sáng bật lửa. Hống, hừng hực lửa lớn phóng lên cao tăng thi đặng chân còn phải làm vây thú chi đấu, biên trường hy đem sở hữu dây đằng toàn bộ ném xuống, đem nó gắt gao xoắn lấy, ánh lửa chung chỉ nghe thấy thảm thiết chu lên.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 Cũng là nàng suy xét không lo, sớm nên nghĩ đến Trần Quan Thanh bổ sung không được năng lượng, ban ngày đào cái kia bẫy dập khẳng định háo rớt hắn không ít năng lượng. Như vậy nghiêm trọng, sở hào đại kinh thất sắc, chính là không phải nói tinh hạch thuộc tính không đối ứng, sẽ, sẽ, sẽ chết người. Vấn đề là hắn dị năng vốn chính là mấy biên không dựa vẫn là có hy vọng, bất quá mạo hiểm là đích xác mạo hiểm. Trần Quan Thanh cố hết sức mà nói từ xem đi, không bổ sung năng lượng ta liền cấp tiểu ái đều không có biện pháp.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 bọn họ liền sẽ trở thành thiên đại người lương thiện nàng bỗng nhiên rất tưởng vẫn luôn vẫn luôn duy trì điều kiện này mà không phải giống lúc trước như vậy chỉ là nhất thời xúc động chỉ là càng nhiều mà xuất phát từ ích lợi suy tính nàng cùng sở hào liếc nhau trước nghỉ ngơi ăn cái gì đem trạng thái điều chỉnh đến hào một chút sở hào ngươi cấp một quả dùng đến không sai biệt lắm bạch hạch làm hắn trước thí như vậy sẽ tương đối an toàn nàng bỗng nhiên cười cười cùng tất biến biến tác thông nói chính là loại tình huống này đi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 bởi vì sức nổi xe đã không còn ổn định mà là bắt đầu thực rất nhỏ mà loạn choạng, trong xe không khí chất buồn khai cửa sổ lại là mưa to mưa to cơ hồ muốn đem hô hấp đoạt đi lúc này Trần Quan Thanh phía trước làm ra ống thép thủy quản phái đi lên công dụng thô phẩm chất tế ống dẫn từ cửa sổ vươn đi tận lực tránh đi vũ quỹ đạo khởi đến thông khí công năng bỏ xe đi xem ra vũ nhất thời đỉnh không được chúng ta du đi ra ngoài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 sở hào không thể không đem bình yên bối ở bối thượng biên trường hy tay ấn ở trên xe thu hồi xe lại phát ra một cây dây đằng thu cây khác bốn chiếc xe đại gia lội nước sở đến cùng nhau mọi nơi một trương vọng cương nhiên trắng xóa vàng óng ánh tất cả đều là thủy liếc mắt một cái cơ hồ vọng không đến biên có chút địa phương tương đối cao còn lộ ra cái thổ bao ngoài ra không phải mặt nước chính là ngọn cây đỉnh đúng như hồng ống hiện trường giống nhau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 Đem mấy thứ này đều bắt bát hợp lại, xoa đến kiều biên lại ném nước động bên trong đi. Biên trường hy lại thả ra xe Trần Quan Thanh mang theo đại gia ở chiếc xe chi gian chi khởi vài bạt phía trước tu đánh lên tới cửa kính phái thượng công dụng sức lực siêu đại xài trung khiêm di tới rời đi, dùng bàn quầy, dương hành lý tạp ở phía trước sau ngăn chờ mưa gió, đại gia liền tránh ở vài bạt phía dưới trốn vũ. Đại gia cười có thể thoát quần áo, có quần áo liền thay, không có, hoặc là luyến tiếp đổi làm quần áo, liền đem quần áo ướt treo ở dây thường thượng khí hệ róc một quyền cuốn không khí trụ lên, đảm đương máy quạt gió nhân vật nỗ lực hong khô. Này quỳ thời tiết, này vũ khi nào có thể đình, trên xe đồ vật đều tầm thủy, không biết còn có thể hay không ăn. Đại gia thở ngắn than dài, ly căn cứ còn có bao xa, sở hào hỏi ra mẫu chốt nhất sự. Biên Trường Hy lấy ra bản đồ chỉ vào mặt trên quốc lộ tuyến, hướng bắc lại đi 2 cây em qua đường hầm liền tính tiến vào tô thành địa giới, nhà chính là cái kia đường hầm, nơi này đến xem tới được bất quá đến căn cứ nói còn không có. Hải, đại gia nhìn xung quanh bên kia mơ hồ có thể thấy được đường hầm nhập khẩu, đều có chút chịu đả kích trung gian nói là chỉ có 2 cây em nhưng lộ cảnh rối tinh dối mù, đi đường đến đi cả buổi càng đừng nói hiện tại phía dưới giọt nước thành hỏa.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 Vật tư cũng là nhiều nhất ban ngày Thái Dương phơi, nàng có che nắng mũ kính dâm, si phông áo choàng, nghỉ ngơi thời gian còn phô khai chiếu chúc cùng băng gối, chống đại đại Thái Dương dù bọn họ uống nước đều phải tính kế lại tính kế, nàng lấy tới tẩy là không hề gánh nặng bọn họ đốn đốn bạch thủy bánh quy, nàng chè hạt sen nấm tuyết đều nấu đến ra tới bọn họ sát tang thi đao quay đầu lấy tới thiết thịt nướng, nàng khảm đao, dao phay thịt đao, chiếc đũa, điều canh, nghĩa phân đến dành mạch đầy đủ mọi thứ.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 Ai, bằng hữu giúp đỡ, làm chúng ta đi lên được không? Nơi này 10 người tới cho nhau nhìn xem, cuối cùng nhất trí đem ánh mắt ngắm hướng sở hào, sở hào khổ mặt ta đi ta đi. Sở hào mang theo nón bảo hộ khổ ha ha mà đi ra vài bạt phía dưới, nghênh đón mưa gió nhiệt tình ôm, một bên âm thầm lầm bầm, hảo sao ta hiện tại chính là một ngoại giao người phát ngôn.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 Trợ giúp đồng bào là chuyện tốt nhưng phải hào hào trưởng trưởng mắt bởi vì một cái không đúng dẫn sói vào nhà tao ương chính là một cả đội người mà phía dưới cái này trung niên nam nhân làm một dị năng giả này từ đối phương động tác phản ứng cùng lực lượng thượng liền có thể nhìn ra tới đồng bạn trung còn có hai nữ tính hắn cũng không biết xấu hổ liền như vậy giành trước đi lên còn đương nhiên mà muốn người khác đem hắn kéo lên hiển nhiên là cái sách không rõ hắn đột nhiên có điểm không nghĩ đem thứ này lộng đi lên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 Trần Quan Thanh kinh ngạc hỏi kia 5 người, các người ở đường hầm quản sự. Một người vội vàng trả lời, chúng ta có mấy ngàn người ở tại đường hầm, Giang luôn là mấy cái lão đại chi nhất, nói chuyện rất có phân lượng. Một người khác nói, các người mau đem Giang Tổng kéo lên đi, hắn xảy ra chuyện chúng ta trở về cũng ăn không hết gói đem đi. Giang Tổng ở dưới kêu, đúng đúng ta ta trước đi lên cũng là vì bọn họ mấy cái hào. Ta nếu là đã xảy ra chuyện, chúng ta lão đại cũng sẽ không buông tha bọn họ.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 Trần quan thanh kịp thời một cái nắm tay lớn nhỏ hắc cầu ném qua đi, dung rớt khi màu trắng đồ vật trong nước cuồn cuộn một chút đột nhiên. Một cái tràn đầy cần hành có thể thành công người đùi phẩm chất bạch màu xanh lục trường điều hình đồ vật từ trong nước vọt ra cuốn hướng giang tổng. Biên trường hy nhìn chằm chằm đến chuẩn, dương tay đem vẫn luôn chộp trong tay, duy trì không khô héo cái kia dây đằng đánh ra đi. Hoành hoành chặn lại, hai điều ở không trung chạm vào nhau, sau đó giống ninh bánh quai trèo giống nhau ninh ở cùng nhau.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 Đại gia ăn mặc áo mưa đỉnh mũ giáp, dọc theo cầu vượt đi bộ, ở nhất tới gần đường hầm địa phương, nhịp cầu uốn lượn mà xuống, cuối cùng nhập vào cao tốc, phía trước đó là đại đại hai cái cửa động phía trên mũi tên đại đường hầm bốn chữ cơ hồ bị thực vật bao phủ. Biên trường hy dương mắt nhìn mãn sơn lục u u cây trúc nhíu mày, này lục đến cũng thật quá đáng đi, tổng làm nàng cảm thấy cầu quái.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 Thì hai người vội đứng dậy đáp lễ, lẫn nhau thăm hỏi không đề cập tới, báo ca đạn đạn xì gà, lão tiền ngươi quý nhân sự vội ta liền không quấy giày này liền đi trước. Này liền đi, cũng thành, ngươi cũng là cái người bận rộn, vậy nói tốt chúng ta tiến căn cứ sự. Chọn cái nhật từ liền tới đi, đằng trước bị cố tự như vậy một nháo, căn cứ ngạch cửa cũng không như vậy nghiêm ta lại cho ngươi toàn bộ quan hệ, ngươi đào thời điểm tới là có thể đi vào, đương nhiên đi vào lúc sau có thể hay không lộng tới cái hảo đoạn đường, còn muốn xem chính ngươi. Báo ca mờ u bàn tay rán rán lão tiền ngực rất có chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời chi ý, lão tiền nói ta minh bạch ta minh bạch, vật tư cùng tinh hạch ta đều tồn chứ, cũng không biết có đủ hay không. Vẫn là nhiều chuẩn bị điểm hảo, còn có những cái đó trên người mang bệnh, báo ca hạ giọng nói. Căn cứ tuy rằng chưa nói, nhưng là không lớn cao hứng cấp tiến. Còn có những cái đó thất thất bát bát sách nát sụn cụ, đều thiếu mang điểm, chỉ cần có tiền vốn, đi vào lúc sau cái gì mua không được.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 này lão tiền vận khí không tồi a dương túng cùng báo ca trao đổi qua ánh mắt báo ca một biểu môi ba dương hiểu văn hiểu ý tiến lên thân thiết mà kéo lão tiền cánh tay tiền đại ca ngươi này nhưng không đúng chúng ta báo ca vì các ngươi tiến căn cứ cầu ra cáo nãi chân đều phải chạy chặt đứt không thành tưởng ngươi cất giấu như vậy cái đại lộ tử không chịu nói là lo lắng chúng ta phân mỏng ngươi cơ vận không thành lão tiền từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại nhìn đến báo ca ánh mắt không ngờ vội vàng nói ta này thật là không biết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 Nếu cố tự đúng như Dương Túng nói được như vậy lợi hại, đây chính là điều cá lớn a Lão tiền càng nghĩ càng kích động, bóp tắt tàn thuốc trà sát tay, lập tức báo tin không, không đúng, liệp báo cũng biết chuyện này, bọn họ nhất định sẽ cho cố tự báo tin, đối, trực tiếp đi tìm cố tự. Cũng không đúng, liệp báo qua giấy thông hành, đi chính là quân đội khống chế đại đạo chúng ta, thúc ngừa cũng không đuổi kịp. Hắn bực bội mà gãi gãi đầu, lẩm bẩm tự nói một hồi, vẫn là nhột chí mà nói.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 Hắn cũng sẽ không ngốc hề hề mà nói chúng ta không đi bên này, dù sao ly xuất khẩu liền chăm tới Mỹ. Trước đi ra ngoài lại nói, tiểu lưu gật gật đầu cũng chưa nói cái gì liền cho đi, lúc này xài trung quần lại bị một bàn tay bắt lấy, ngươi là xài trung. Xài trung cúi đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái đại đại địa trung hải đầu, đầu phía dưới một khuôn mặt nếp nhăn tung hoành có vẻ thực giả nua, hắn nhận một hồi, đại kinh thất sắc lão đầu chọc. Ngươi như thế nào tại đây? Còn có, ngươi, ngươi như thế nào già rồi nơi này nhiều. Lão đầu chọc vội vàng đứng lên, nhìn xem xài trung lại nhìn xem biên trường hy đám người. Đem xài trung kéo đến một bên nói, các ngươi cũng tới. Đây là lại muốn đi đâu? Ngươi mau giúp giúp ta. Ta thủ hạ hai cái không gian hệ đều bị nơi này đầu lộng đi, xem ở chúng ta đều là long nhảy chấn ra tới, ngươi nhất định phải giúp ta à. Xài chung nhíu mày ta chỉ là đi ngang qua, không giúp được ngươi cái gì. Hơn nữa kia hai cái không gian hệ đều là tự nguyện đi chính ngươi không điều kiện lưu không được người quái ai. Lúc trước lão đầu chọc không thiếu từ hắn thuộc hạ đào góc tường, đào đi hai cái dị năng giả, hắn tức sùi bọt mép muốn thảo công đạo thời điểm, hắn cũng không phải là lấy lời này tới đổ hắn. Lúc này đào nhớ tới là đồng hương, lão đầu chọc tức giận đến ngã ngửa trong miệng lại không dám lớn tiếng ồn ào chỉ là túm xài chung không cho hắn đi. Kia hai người trong tay có ta trăm cây ngàn đắng mới làm ra đồ vật. các ngươi trong đội ngũ cái kia sở hào không phải không gian hệ sao? đồ vật bắt được tay ta phân các ngươi một phần ba, không một nửa cho các ngươi một nửa. sở hào nghe được chính mình bị điểm danh, lại đây hỏi làm sao vậy? sau đó mọi người đều đã biết từ đầu đến cuối, biết cái này chuyên ái đào người góc tường lão đầu chọc cương nhiên cũng cho người ta đào góc tường, đại gia nhiều là khoái ý, nhưng như vậy một chỉ hoãn, lão tiền giang xuân giải dừng người liền chạy tới, sao lại thế này, sao lại thế này, nơi này xảo cái gì? Tiền lão đại tới, biên trường hy quay đầu, liền nhìn đến Giang Xuân Lâm bên người một cái trung niên trắng hán, nói hắn trắng chủ yếu là không xương thô to, to, cơ bắp nhưng thật ra không nhiều lắm, bất qua cái này không nhiều lắm chỉ là rất nhỏ trình độ thượng lực hiện gầy ốm, nếu không chú ý là phát hiện không được hơn nữa người này khí sắc cũng không được tốt. Nàng trong lòng một cái lột bộp càng thêm cảm thấy chính mình chạy đến này đường hầm tới chính là cái vô cùng ngu xuẩn quyết định cần thiết lập tức rời đi. Nàng tiến lên một bước đi trước mở miệng nói tiền lão đại hảo chúng ta phía trước không biết này đường hầm có người chiếm còn tưởng rằng lại đây mở đường hội ngộ thượng không nhỏ trở ngại cho nên đại bộ đội người chỉ tới một bộ phận chúng ta này liền đem người đều kêu lên tới. Lại đối đại gia nói chúng ta đi thôi lão tiền sừng sốt một chút tâm tư xoay truyền còn có đại bộ đội A. không biết đối phương thủy có bao nhiêu sâu hơn nữa nghe giang xuân lâm nói cái này biên trường hy bản thân chính là cái không yếu mộc hệ kim là cái không gian hệ này liền không thể giống thông tin nghi kia đầu người ta nói giống nhau chỉ lo đem người bó trụ lại nói hắn cười nói như vậy á các ngươi chỉ cái phương hướng ta làm người qua đi là được xem các ngươi rối thành như vậy bên ngoài còn trời mưa đâu như thế nào có thể làm ngươi chạy tới chạy lui ta kêu thủ hạ đi nói liền phải kêu người Biên trường hy vội ngăn cản, không cần không cần, bọn họ trời sinh tính cảnh giác, không phải người quen đi sẽ không đi, ngược lại khả năng còn sẽ khiến cho tranh cãi, đảo thời điểm bị thương tiền lão đại người liền không hào. Chính chúng ta đi thôi, nàng lực tạm dừng lại nói, vốn dĩ đi một hai cái cũng dễ làm thôi, nhưng chúng ta nơi này đều là đắc lực suy xét đã đến đường đi thượng không dễ, nhiều vài người chịu ứng cũng càng an toàn, liền cùng nhau đi rồi, trong chốc lát chúng ta lại đến tiền lão đại sẽ không không nhận người đi. Sao có thể, người cứu Xuân Lâm bọn họ, ta cảm tạ các ngươi còn không kịp. Không cần phải nói, người ta gọi người đi tiếp, các ngươi đâu ta phải hào hảo chiêu đãi các ngươi. Trần Quan Thanh thấy hắn dây dưa không thôi, tiến lên đem hắn ngăn cản cản trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Tiền lão đại, đây là chính chúng ta sự tình, tiền lão đại hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng đại gia cũng không thân, nhiệt tình quá giới lẫn nhau đều xấu hổ. Hắn cũng chỉ kém nói ngươi liền ít đi lo chuyện bao đồng đi ngươi. Lão tiền gương mặt đỏ, đây là khí cắn răng cười nói, ngũ hồ tứ hải đều là khách đại gia tương ngộ là duyên, ta lại là làm ông chủ nói chủ, vị tiên sinh này không thể không cho mặt mũi đi. Gióc thấu đi lên, vẻ mặt mặc danh không kiên nhẫn, ngươi người này thật phiền, đều nói không cần ngươi xen vào việc người khác trần ca biên tiểu thư, chúng ta đừng để ý đến hắn, đi nhanh đi. đại gia liền xoay người lão tiền nắm tay nắm chặt huy xuống tay lập tức có người ngăn lại đường đi lão tiền trầm hạ mặt ta lão tiền lăn lộn lâu như vậy liền không như vậy không cho mặt mũi người các ngươi đường xa mà đến ta cho các ngươi tránh gió cho các ngươi che mưa đối với các ngươi ôn tồn ngươi hỏi một chút nơi này người cái nào lại đây ta là như vậy nhiệt tình dễ nói chuyện thật là đặng cái mũi lên mặt Kỳ thật lấy hắn tính cách lúc này nên trực tiếp hạ lệnh bắt người, nhưng một là hắn kiên kỵ biên trường hy năng lực cùng phía sau người, nhị là hắn cảm thấy đối phương như vậy đi vội vã, là đã nhận ra cái gì, lúc này hắn chỉ có thể làm bộ sinh khí thử một chút hù được người liền giai đại vui mừng, bằng không lập tức lượng kiếm liền không có đường sống. Đáng tiếc hắn trông quy phải thất vọng thấy hắn bày ra này phiên tư thế, đã ở trong lòng các loại âm mưu luận đám người càng là trong lòng như gương sáng dường như, hảo a nơi này thật đúng là cái ổ cướp, đặc biệt gióc, hắn còn tưởng rằng nơi này có người là chuyện tốt đâu, không nghĩ tới cùng quang đầu cường nói được giống nhau như đúc đây là kia cái gì. Chiếm núi làm vua, muốn thua qua đường phí vẫn là sao mà. gióc sở hào xài trung quang đầu cường này đó khổng võ nam tử hán đứng ra cũng lộ ra hung tướng tới đây là cho phép vào không cho phép ra cái gì đạo lý người cái này kêu nhiệt tình dễ nói chuyện ta xem là đem chúng ta đương mềm quả hồng tuy tiện niết như thế nào muốn hay không tới đánh một hồi đây là sài trung vị này bằng hữu ngươi cũng nói ngũ hồ tứ hải đều là bằng hữu chúng ta là thật sự có việc thật không nghĩ mạo phạm ngươi hà tất làm cho như vậy cương đâu đây là sở hào Cùng hắn nói cái gì thật đúng là cho rằng người một nhà nhiều ghê gớm, muốn đánh liền tới A. Đây là gió, quang đầu cường ánh mắt âm lãnh, bắt lấy trong tay khổng lồ khai sơn đao trần quan thanh cũng không nói chuyện, đang âm thầm đánh giá mọi nơi người tính toán nên như thế nào ứng đối. Biên trường hy một tay lôi kéo bình yên, trên vai đứng sữa bò, không tay trái tùy thời chuẩn bị phóng dị năng hoặc là bãi thương lộng đao, không sợ chút nào. Ngô Hà chờ mặt khác năm người cũng từng người phòng bị. Mấy ngày này bọn họ gặp được nguy hiểm nhiều, nào thứ không phải sinh tử chi gian. Mọi người đều ở nhanh chóng trưởng thành, lẫn nhau gian phối hợp cũng càng thêm ăn ý. Lão tiền chỉ cảm thấy ê răng, này từng cái đều là ngạnh cha liền cái kia tiểu nữ hài đều dùng phẫn nộ ánh mắt chừng mắt hắn, nhất đáng giận chính là kia chỉ miêu giống nhau vật nhỏ, đừng nói cho hắn nó trong mắt lóe sáng quang gọi là vui sướng khi người gặp họa. Hắn chừng mắt nhìn sẽ mắt nhớ tới bên kia cảnh cáo, chỉ cảm thấy thế khó sờ cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, cuối cùng chỉ có thể vô lực mà xua xua tay, nếu các ngươi như vậy kiên trì, vậy đi thôi, bất quá muốn đi sớm về sớm trời tối liền nguy hiểm. Mọi người chỉ cảm thấy sở hữu khí thế vì này một tiết ai? Chẳng lẽ không phải bọn họ tưởng như vậy? Bọn họ nửa tin nửa ngờ mà nửa giờ vũ khí chậm rãi hướng xuất khẩu dịch bỗng nhiên hai bên người già phụ nữ và trẻ em nhào lên tới ôm lấy bọn họ chân cấp điểm ăn đi. Xin thương xót đi, ai, ngươi này hoảng sợ dưới không đành lòng đá văng ra cái kia lão bà bà sở hào bỗng nhiên cẳng chân tê dần, liền thấy kia lão bà bà treo quỷ dị cười âm hàn vô cùng mà nhìn hắn. Hắn cảm thấy toàn thân vô lực lên, đầu nặng chân nhẹ lung lay, ánh mắt dại ra mà lảo đảo hai hạ ngã gục liền. Những người khác cũng phần lớn như thế, trong nháy mắt còn đứng người cũng chỉ dư lại một nửa. Tôi thành căn cứ, vào đêm sau căn cứ chỗ sâu trong hành chính đại sảnh còn sáng lên, người đến người đi rất là bận rộn mà đi chính lâu cách đó không xa một nhà công tửu lầu tầng cao nhất đèn đốt sáng trưng khai xong mỗi tuần lễ thường hội nghị quản lý tầng các tinh anh sẽ ở chỗ này cử hành party. Không phải mỗi cái tham dự hội nghị nhân viên đều sẽ tham gia cái này tụ hội cũng không phải chỉ có tham dự hội nghị giả mới có thể uống đến nơi đây thị trường thượng đã tuyệt tích rượu ngon. Đây là một cái tuyệt hảo nhận thức tân bằng hữu liên lạc lão bằng hữu mở rộng nhân tế mạng lưới quan hệ ngôi cao cơ bản có thể lộng tới giấy thông hành người đều sẽ tới trừ phi hắn đã vênh váo đến có thể làm lơ này đó mà có thể đi vào nơi này ở mỗi trình độ nhất định thượng chính là thân phận tượng trưng. Quản lý tầng còn không có tới, nhưng trong đại sảnh người đã rất nhiều, bởi vì tối nay nơi này sẽ đến một cái thành viên mới, một cái phi thường đáng giá nhận thức người. chương 122 tụ hội, tin hay không tùy ngươi. Theo lạc tháp một thanh âm vang lên, người phục vụ đẩy ra đại môn, theo sau một đám người mặc xanh sẫm quân trăng hoặc là thâm sắc tây trang nam nữ nói nói cười cười nối đuôi nhau mà nhập phảng phất một sũng hơi thở dày đặc rượu rót vào hồ nước trong đại sảnh toàn bộ không khí đều sinh động đi lên. Mọi người lập tức đón nhận đi, có quen biết liền thấu đi lên tiếp đón nói chuyện giao tình không đến, liền đi theo một bên hi hi ha ha bồi cười, nhưng cùng lúc đó, đại gia một 010 ở âm thầm tìm kiếm vị kia thành viên mới. Cơ hồ không cần tốn nhiều công phu, mọi người liền tại đây đàn quản lý tầng trong tinh anh phát hiện một cái đặc thù bóng dáng. Nói hắn đặc thù. Không đơn thuần chỉ là là chỉ người khác đều xuyên trang phục, hắn chỉ một thân áo sơ mi quần dài, từ đầu hắc đến chân cũng không đơn thuần chỉ là là chỉ vị này độ cao so với mặt biển so người khác muốn cao, dáng người đặc biệt tuấn rút, dung mạo đặc biệt yêu dị, quả thực cho người ta hạc trong bầy gà cảm giác. Chủ yếu là giơ tay nhấc chân gian kia lưu loát mà yêu nhã tiết tấu, đại khí đoan chính tinh thần diện mạo, rõ ràng mang chút tươi cười, rõ ràng tuổi còn trẻ, đen đặc tạc khắc lông mày ở khẽ nâng hơi lạc gian lại liền mọc lan tràn một cổ thế, gọi người căn bản vô pháp bỏ qua. Không hổ là thủ đô tới, có chức quan trong người ê ẩm nói thầm, nghe nói dị năng rất mạnh đây là cường giả phong phạm. Dị năng giả nhóm âm thầm đem chính mình cùng hắn phân cao thấp. cố đội trưởng nghe nói ngươi trung thu lúc sau liền tiến vào tam giai khó lường khó lường ngươi chính là chúng ta căn cứ đầu một phần a một cái hào phóng hán tử ha ha cười đi lên đi hồng rộng âm lượng làm mọi người vì này ghé mắt đại gia lập tức nhận ra vị này chính là cùng cố tự từng có tiết tô thiên đến Tô ra ở Tô Thành là trăm năm đại gia tổ tiên có thể vẫn luôn ngược dòng đến thanh mặt xuân thu lấy hàng, ra vô số vị chính khách quân lão tuy rằng vị trí đều không tính đỉnh cao, nhưng không chịu nổi số lượng đại quan hệ nhiều A. bổn ra dòng chính sớm đã đến thủ đô đi phát triển, lưu tại Tô Thành chỉ là dòng bên, nhưng liền tính như thế, này đó Tô ra từ đệ ở Tô Thành cơ bản cũng có thể đi ngang. Muốn nói Tô ra cùng cố tự ân oán, có thể đuổi tới mặt thế trước kia cùng với hai bên mặt trên người. hơn nữa Tô gia cùng khu tiến tới có thân thích quan hệ ở. Cố tự lại mang theo Giang Thành người gần nhất liền chiếm đi Tô gia sáng sớm nhìn chúng, muốn xin xuống dưới cấp gia tộc phát triển dùng một khối thổ địa càng là làm Tô gia thấy thế nào, Cố tự như thế nào khó chịu. Cố thực thường tận phương pháp tìm người thời điểm chính là tô ra mặt sưng mày xỉa chuyên lấy cố tự làm đặc quyền chủ nghĩa nói sự tô thiên đến bản nhân càng là nghe nói nói ra quá vũ nhục tính từ ngữ này không ba cái cuối tuần trước liền chắc chắn có thể bắt được lệ thường hội nghị thiệp mời tô ra đến nay bị cự chi môn ngoại ngược lại là cố tự ngày hôm qua cấp giang thành phương diện hội nghị thiệp mời lướt qua khúc tiến tới cùng hộ ái quyền trực tiếp đưa đến trong tay hắn ai cũng không biết hắn là như thế nào làm được cố tự nhìn về phía tô thiên đến đôi mắt giật giật vươn tay cùng hắn thật mạnh thương nắm thiên đến huynh nhiều ngày không thấy ngươi cũng tấn giai bất quá này mới vừa tấn giai dị năng không đủ ổn định vẫn là tĩnh tâm điều dưỡng một phen cho thỏa đáng đặc biệt là thông qua hấp thu tinh hạch ngạnh khởi động tới với thân thể thật sự có hại vô ích tô thiên đến ra mặt cứng đờ Hắn xác thật là hòa hậu chưa tới, nhưng ngẫm lại hôm nay trận này hợp ngẫm lại chính mình xưa nay lấy dị năng dẫn đầu vì kiêu ngạo, nhưng mấy ngày này đại gia lại chỉ biết có cố tự ai còn nhớ rõ hắn cái này thổ hệ thiên tài. Càng đáng giận chính là trước đó vài ngày bị cố tự hạ bộ, hắn ở thù trường trước mặt đại ngã hình tưởng, trong quân đội chức vụ bị không kỳ hạn gác lại, liền gia tộc tham dự lễ thường hội nghị thư cách đều bị hủy bỏ trong nhà trưởng bối cả ngày thở ngắn than dài. Nhìn hắn tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng trong mắt đều mang lên oán trách chi sắc cái này làm cho hắn như thế nào không giận không hoảng hốt. Liên tiếp thu thủ hạ kiến nghị tàn nhẫn hà quyết tâm bắt đầu cuồng hấp thu tinh hạch năng lượng rốt cuộc ở hai cái giờ trước đột phá một đột phá liền chạy đến. Hiện tại căn cứ tam giai dị năng giả lông phượng sừng lân. Mỗi một cái đều là căn cứ trọng điểm quan sát cùng mời chào đối tượng chỉ có sấn cơ hội này làm này đó lãnh đạo giai tầng đối chính mình đổi mới mới có thể khôi phục đến trước kia vinh quang. Về sau chỉ cần chính mình nơi trốn cẩn thận, còn sở cố tự cái này không có căn cơ hàng không binh. Nhưng ai ngờ đến cố tự liếc mắt một cái nhìn ra chính mình tấn giai phương thức tô thiên đến trong lòng kinh hãi, dư quang phát hiện những người khác hoặc là kinh ngạc hoặc là mặt lộ vẻ khinh thường, cường tự duy trì chấn định, cố đội trường đây là có ý thứ gì, ai không hấp thu tinh hạch, ai lại không tấn quá dai, chiếu ngươi này nói, mỗi cái mới vừa tấn giai người đều phải ở trên giường nằm mấy ngày không thành. Một bên thủ hạ nắm chặt thổ hệ năng lượng thế như thái sơn mà bước áp qua đi. So lực lượng, trừ bỏ lực lượng hình dị năng giả thổ hệ liền không có thua quá ai. Cố tự sắc mặt bất biến, khóe miệng mang theo giống thật mà là giả tươi cười tay lại như sắt thép giống nhau không chút sức mẻ. Đối kia trọng du ngàn quân lực lượng phảng phất vô giác thuộc hạ một tia tơ hồng xào rượu mà tránh đi toàn hướng đối phương trong cơ thể thẳng đánh đầu quả tim. Ngô! Tô Thiên đến điện giật buông tay, nắm ngực lào đảo lui hai bước hoảng sợ không chừng mà nhìn cố tự. Hắn có thể cảm giác được chính mình lại muộn trong nháy mắt buông tay, đối phương liền sẽ không lưu tình chút nào mà thiêu hủy chính mình trái tim kia nóng bỏng cảm giác quả thực tựa như sắt thép thủy tưới đi lên, nhiệt phí vẫn luôn đằng đến cổ học cả người đều giống như nướng chín. Cái này cười hàm băng nam nhân cương nhiên dám ở cái này trường hợp dám đảm đương nhiều người như vậy mặt hạ sát thủ. Làm sao vậy? Đây là tô gia thiên đến không phải sao, như thế nào sắc mặt khó coi như vậy, một cái tây trang dày da trung niên Mỹ Nam đi tới. Vị này chính là căn cư văn trước hệ thống trung đệ nhị đệ tam hào nhân vật họ uông danh hải, loại này không tính chính thức trường hợp chân chính lão đại đương nhiên sẽ không trình diện uông hải là giữa sân vị trí tối cao người. Cố tự mờ u bàn tay đến phía sau, thon dài khiết tịnh ngón tay thượng vết bầm dần dần hiện ra từng đợt từng đợt tơ máu sũng nước cổ tay áo cũng từ bên trong chảy xuôi xuống dưới. Hắn phía sau đi theo nhân viên lập tức bất động thanh sắc mà dâng lên một cái màu đen khăn tay, thuận tiện ở trên tay hắn đáp đáp một sợi lục quang thầm thấu qua đi. cố tự đem khăn tay niết ở trong tay, thần sắc đạm nhiên mà nói, không có việc gì uông thư ký, đại khái thiên đến huynh thân thể có chút không thoải mái. Thân thể không thoải mái, muốn hay không gọi người nhìn xem, người nói người đứa nhỏ này không thoải mái còn tới làm cái gì, hiện tại chữa bệnh có bao nhiêu khẩn trương ngươi không biết. Nếu là ngã vào nơi này uông thuốc chỉ sợ đều tìm không thấy bác sĩ cứu ngươi. Nguồn hải nhìn như oán trách thật là thân thiết mà của trách tô thiên đến, một bên gọi người đem hắn đưa ra đi quay đầu lại như có như không mà ngắm liếc mắt một cái cố tự bối ở sau người tay, hỏi, lần đầu tiên tham gia hội nghị còn thói quen đi. Này hội nghị bên ngoài truyền được đến, kỳ thật chính là đại gia ngồi ở cùng nhau đem một vòng phát sinh sự tập hợp báo cáo một chút có không đủ có bất hảo đều nói ra, không có gì áp lực đi. đối mặt uông hải cố tự thái độ liền tốt hơn nhiều rồi mỉm cười nói còn hảo chính là trước đó không có chuẩn bị tốt đơn mang theo một đôi lỗ tay đi ai ban đầu không phải như vậy ta lúc ban đầu còn sơ hạt đâu về sau mở họp trước một ngày ta liền kêu người đem lớn nhỏ sự kiện tập hợp thành văn đương cho ngươi đưa đi vậy đa tạ uông thư ký cố tự ngón tay giật giật nơi tay khăn yểm hộ hạ đem vết máu bốc hơi sạch sẽ trên tay huyết ứ cũng mạnh mẽ dung tàn mất Sau đó đem tay trà lau sạch sẽ, đem khăn tay đưa cho Tùy Tùng. Kia Tùy Tùng hơi hơi ngẩng đầu. Khuôn mặt đoan chính ánh mặt trời lộ ra lo lắng, cố đội ngươi không sao chứ. Hắn là khâu phong phó đội trưởng ngàn chọn vạn tuyển mới lấy ra tới đi theo cố đội lại đây tham kiến hội nghị. Nếu không phải bởi vì khâu phong không phải mộc hệ chính hắn liền tới rồi có thể thấy được này không phải một lần hội nghị cùng tụ hội đơn giản như vậy. Nhìn dáng vẻ tô thiên đến chỉ là bị đẩy ra thí thủy ngu xuẩn, những cái đó quần áo tươi sáng lòng dạ thâm hậu mọi người còn không biết có bao nhiêu chiêu số ở phía sau chờ. Nhưng đây là cỗ đội lần đầu tiên chính thức tham dự loại này thượng đẳng cao tầng trường hợp là dung nhập căn cứ hệ thống chân chính đứng vững gót chân bước đầu tiên, không gọi những người đó con mắt tương xem đều không tính thành công. Hắn nghĩ vừa rồi được đến lời nhắn, không biết có nên hay không hội báo, không đợi hắn thưởng hào. Lại một bát người lại đây. Cố tự vẻ mặt dường như không có việc gì mà cùng Chi nói chuyện với nhau. Nghe nói Cố đội trưởng lại có một cái chiến hữu thành công tiến vào dị năng giả hàng ngũ. Người đội ngũ là càng ngày càng khổng lồ a. Cố tự cười cười, đều là vận khí tốt, thật là vận khí tốt, một người khác muốn cười không cười mà nói, bất quá lần trước Cố đội trưởng giống như vẫn luôn ở tìm ai, không biết có hay không vận may mà tìm được. Cố thực tươi cười lập tức phai nhạt, sườn mặt đi xem ly chung trong suốt brandy. Người khác vội và ngăn cản người nọ tiếp tục khiêu khích, người nọ cũng đích xác không lại nói này đó không đau không ngứa, mà là ngữ điệu vừa truyền, này mà thế, không phải ai trong tay người nhiều, lực lượng đại chính là lão đại, lại khó lường người, một sớm đã chết liền cái gì đều không còn, chỉ có vì nhân loại làm hạ cống hiến, lập được thật thật tại tại công lao, mới là căn bản nhất đồ vật. Dân chúng chỉ biết ủng hộ chân chính có thể bảo hộ bọn họ người, các người nói có phải hay không? Nghe nói sao, gần nhất rất nhiều đỉnh núi đều bị chút hiếm lạ cổ quái cây trúc mọc đầy, những cái đó cây trúc bộ dễ lại trường lại thô, có thể chạy trốn rất xa. Thích hấp thụ người dị năng cùng huyết nhục thẳng đến đem người ép thành thây khô, liền buổi chiều, một đội người sống sót tiểu đội đi ra ngoài săn thú, liền ở một cái đỉnh núi thượng thấy tràn đầy một mảnh thây khô treo ở trúc sao thượng sợ tới mức vừa lăn vừa bò mà đã trở lại. Có việc này, vừa rồi hội nghị thượng như thế nào không để Mới đến tin tức cái gì cũng chưa biết rõ ràng, thảo luận cũng là bạch thảo luận. Người nọ dương dương vuông vức cầm có chút dây xích không kềm chế được mà hướng cố tự nói, nghe nói có cái mũi tên đại đường hầm, bên kia cây trúc lớn lên nhưng vinh váo cố đội trường, thế nào có hay không can đảm đi tìm tòi đến tột cùng. mặc kệ là ngươi một người đi, vẫn là mang lên người đi, chúng ta tỉ thí một chút như thế nào. Cố tự lắc đầu thanh thuốc quanh thân là căn cứ chức năng ta không thể bao biện làm thay. người nhỏ khinh thường mà suy một tiếng, cắm túi liền phải hoảng đi. Bỗng nhiên một người vội vàng chạy vào ở bên tai hắn nói vài câu cái gì, hắn liền sắc mặt biến đổi. Mọi người liền mơ hồ nghe được đường hầm lún toàn không chạy ra này đó từ ngữ. Nhìn người nọ vội vàng rời đi, cố tự trên mặt hiện lên chính sắc hắn tùy tùng lại tựa hồ có điểm co quắp bất an lên. Có việc. Cái này Tùy Tùng khẽ cắn môi bám vào cố tự bên tai nói, là cái dạng này, cố đội, vừa rồi có người muốn ta truyền câu nói cho ngươi, hắn nói ngươi cho tới nay tìm người khả năng xuất hiện. Cố tự hồ hấp cứng lại, bỗng nhiên nhìn chằm chằm hắn, ai nói. Này sắc bén ánh mắt gọi người không dám nhìn thẳng, Tùy Tùng cấp mau nói, một cái tự xưng liệt báo người, hắn còn nói, địa điểm ở mũi tên đại đường hầm, hắn cũng không xác định muốn hay không tin tùy ngươi. mươi 123 sụp xuống, vui sướng mà đào động. hắc điếm A hắc điếm, lòng dạ hiểm độc liền tính, thủ đoạn vụng về cũng coi như, người đáng khinh không có hạn cuối cũng qua loa đại khái đi, nhưng có thể hay không chuyên nghiệp một chút, đem kiếm tiền hang ổ cấp dọn dẹp một chút kiểm tra kiểm tra tu sửa tu sửa, động bất động tới cái lún tính cái gì. Quả nhiên là hắc cái hoàn toàn, biên trường hy ngồi ở trên sofa pha lòng tràn đầy oán niệm, nâng má cùng sữa bò trêu đùa, ánh mắt khi thì ngắm ngắm cái kia thông tin mi, chân chính tâm tư chỉ sợ chỉ có nàng chính mình biết. Lão tiền cùng Giang Xuân Lâm cùng với mặt khác một ít đường hầm chủ sự người bị trói gô, bao quanh mà ném xuống đất xếp thành la hán. Sở hào đám người sớm đã thanh tỉnh, ở bên ngoài đường hầm qua lại vận động nhiệt thân, chính là trên người còn có chút vô lực, bọn họ không phải ở nói thầm như thế nào tra tấn lão tiền đám người, chính là ở cân nhắc như thế nào chạy trốn. Đương nhiên kỳ thật người chứ còn càng nhiều một chút. Lúc ấy lão tiền mặt ngoài thả người, ngầm lại kêu những cái đó người già phụ nữ và trẻ em hành đánh lén việc ai sẽ đi đề phòng những cái đó khô cằn đáng thương hề hề, không có mấy hơi thở ra hỏa cho dù không giống sở hào như vậy mềm lòng. Trước thiên đá đá đá đá, huy đao huy đao nhưng những người đó hiển nhiên là huấn luyện quá trong tay lưỡi dao một mặt chỉ cần cọ phá điểm ra thực mau chính là một người ngã xuống đất. Trong nháy mắt kia liền chúng chiêu 5 cái. đường dư lại tới người càng không có một cái là dễ chọc thấy sự không thể vì còn có cái gì hảo do dự, một phen khai sơn đao, một quản gió lốc, một đôi cự lực thiết thủ, một cái hắc ám ngọn lửa, hơn nữa biên trường hy dây đằng cùng sữa bò móng vuốt hàm răng, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc lão tiền những người đó cơ hồ đều không kịp đánh trả, liền thất bại thảm hại. Sau khi thắng lợi biên trường hy đám người một lát không dám dừng lại, cũng không cùng nhân ra tính sổ, một cái cõng một cái thậm chí bối một cái khiêng một cái liền hướng đường hầm xuất khẩu hướng, ai biết lún Này đường hầm sụp đến cũng kỳ quái, không có toàn bộ sụp xuống, xuống xuống dưới, mà là đầu đôi dao lộ cấp phong kín, hậu du gần 10 mét đá vụn căn bản không phải nhân công có thể phá được. Thông qua an toàn thông đạo tới mặt khác một cái đường hầm. Cũng là giống nhau tình huống, cho nên trừ bỏ những cái đó liền ở xuất khẩu cuối cùng thời điểm chạy đi cùng không trốn thành công bị cục đá tạp chết vùi lấp những người khác đều thành cá trong chậu. Không có một tia khe hở đường hầm không khí vần đục chất buồn, đặc biệt còn có 3.000 nhiều người, biên trường hy làm lão tiền nguyên thủ hạ trông được thành thật nhát gan đi quản lý, nhưng truyền quay lại tới tin tức phi thường bất hạnh từ buổi chiều đến vào đêm, đã có mấy trăm cái bệnh nhân không căng qua đi, một ít thân thể đặc biệt suy nhược cũng không được. Đặng đặng đặng hai cái nguyên đường hầm người vọt tới cửa cái kia. Cái kia đã xảy ra chuyện. Bọn họ muốn đem lão nhân tiểu hài tử đều buồn chết. Biên trường hy ngồi thẳng thân thể. Biểu tình nghiêm túc lên, Trần Quan Thanh nhìn nàng một cái, phất tay làm người lui ra ngoài. Sau đó đối đại gia nói, chúng ta chỉ có 11 cá nhân. Bọn họ có mấy ngàn người, chúng ta quản bất qua tới. Đây là sự thật, bọn họ muốn buồn chết ai, muốn cứu ai, đều không phải bọn họ quản được hoặc là tưởng quản, bọn họ hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. Biên trường Hy gật đầu nói, đều chuẩn bị tốt sao? Sở hào bọn người đứng lên, trịnh trọng gật đầu, này phá giữa kính đạo đủ đủ nhưng có biên tiểu thư ngươi mộc hệ giúp chúng ta trải vuốt hóa giải, hiện tại chỉ là còn có điểm vô lực. Hành động là không thành vấn đề. Nguyên lai like bọn họ vẫn luôn tĩnh chờ bất động, có một bộ phận nguyên nhân là đang đợi này năm người khôi phục rốt cuộc một nửa nhân viên ngã xuống, đừng nói ảnh hưởng chỉnh thể sức chiến đấu, chính là muốn bối muốn khiêng liền đủ làm những người khác bó tay bó chân. Trần Quan Thanh lại đi ra ngoài gọi tới lúc trước tiền ra tới trăm tới cái công kích phá hư năng lực cường đại dị năng giả, tựa như lúc trước kế hoạch tốt. Các người một hồi liền hướng tới ta chỉ địa phương phóng dị năng, 10 người vì một cái tiểu đội trước một đội phóng xong rồi, mặt sau lập tức đuổi kịp cần phải phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, vô luận phát sinh cái gì, mà kệ là trên đỉnh sụp vẫn là bị thương, chỉ cần chúng ta không kêu đỉnh các người liền không thể dừng lại. Có thể hay không tồn tại đi ra ngoài liền xem nơi này. Minh bạch, những người này nam nữ già trẻ đều có không xem tuổi tác chỉ xem dị năng cùng năng lực như thế nào, bọn họ từng cái đều gầy đến không ra hình người, nhưng lúc này đều tận lực ưỡn ngực trong mắt lóe do dự khẩn trương nhưng kiên định quang mang. Sự thật nghiêm trọng trình độ bọn họ chính mình nhìn ra được tới, những người này cũng cho bọn hắn phân tích quá, liền huấn luyện đều cho bọn hắn huấn luyện qua, bọn họ biết như thế nào làm mới là có lợi nhất. Nghĩ đến thành công là có thể rời đi cái này không thấy thiên nhật địa phương, ngành đón tốt đẹp sinh hoạt bọn họ liền trong lòng lửa nóng. Lão tiền bị trói thành bánh quai treo chẳng thấy thế oán giận cười lạnh các ngươi còn muốn chạy trốn mạnh. Này chân núi hạ sập xuống có ai thoát được đi. Khi thật đường hầm lún làm hắn cũng phi thường khiếp sợ sợ hãi, nhưng chỉ cần tưởng tượng chính mình hành động thất bại, vẫn là mảnh bạo thất bại, đừng nói phía trước nói tốt vật tư hòa hào chỗ, chỉ sợ liền đường ra cũng chưa, hắn liền một trận tâm cho, hận không thể nơi này tất cả mọi người cùng hắn chôn cùng mới hào. Biên trường hy nhìn nhìn hắn, ngầng đầu đánh giá đỉnh đầu hòn đá, ngươi không có phát hiện sao? Từ buổi chiều đến bây giờ, ngươi còn có ngươi đồng bạn gầy suốt một vòng. Không màng hắn kinh ngạc biểu tình, nàng nói. Bọn họ vô dụng đều sách đi ra ngoài đi. Một buổi trưa thời gian, dùng như vậy vài người làm mồi dụ nàng cuối cùng nắm lấy đến một chút mấu chốt. Lão tiền cũng không phải ngốc tử, bừng tỉnh gian minh bạch cái gì, hô lớn, người cứu cứu ta, người như vậy ném xuống ta cố tự sẽ không bỏ qua ngươi Mọi người đều ngây ngẩn cả người, biên trường hy cũng ngây người hào một chút cố tự. Người cùng cố tự là... Lão tiền nỗ lực thẳng thắn ngực làm chính mình thoạt nhìn rất có tự tin ta là vì cố tự làm việc lần này bắt ngươi cũng là mệnh lệnh của hắn. Nga biên trường hy chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế a kia cái kia thông tin nghi cũng là hắn cho ngươi. Kia kia đương nhiên. Nga, ghê gớm, ghê gớm. Nàng liền nói hai cái ghê gớm, đột nhiên một cái dây đằng đập lên đỉnh đầu xi măng tầng một góc. Phanh một tiếng, cưng rắn xi si măng thức khắc ao hãm một khối, đá vụn rào giặt rơi xuống, mà dây đằng đã nhân cơ hội khoan thăm dò đi vào. thô tráng dây đằng lập tức phân thành rất nhiều rất nhiều điều thật nhỏ chi nhánh, ở hòn đá bùn đất chung cố sức mà dẫy dụ khoan thành động, biên trường hy bắt lấy này đồ trang sức sắc đông lạnh chuyên chú năng lượng nước chảy mà truyền qua đi, trong tay nắm tam giai lục hạch lấy cực nhanh tốc độ ảm đạm xuống dưới. Trần quan thanh quang đầu cường đám người thấy nàng bắt đầu rồi. Vội vàng đem lão tiền này đó người không liên quan quang ra ngoài, vài người phân biệt dựa theo trước đó kế hoạch tốt phương vị đứng thẳng. Đột nhiên, đỉnh đầu bỗng nhiên một trận chấn động giống như có cái gì khổng lồ đồ vật ở trong núi chờ mình, biên trường hy ánh mắt sáng ngời tìm được rồi. Chiều cái kia phương hướng, các ngươi mau. Biên trường hy tìm được cái kia đồ vật ở nàng 3 giờ phương hướng, nàng chỉ cấp mọi người còn lại là tương phản phương hướng. Trần Quan Thanh vội vàng đi đầu ở cái kia phương hướng đánh một đạo màu đen ngọn lửa tức khắc xi si măng Trần Nhà hòa tan rớt một khối to, hắn nói, liền chiều nơi này đánh. Trong lúc nhất thời, hòa hệ, băng hệ, thổ hệ, phong hệ thậm chí là lôi hệ các loại cường công dị năng đều chiều nơi đó tiếp đón, đủ mọi màu sắc không nói, Trần Nhà một khối tiếp một khối mà rớt cục đá liền tương đương đổ sổ. Biên Trường Hy không rảnh quản những cái đó, nàng ở kiềm chế cái kia trôn đến lại thâm lại đại đồ vật. Nàng vẫn luôn cảm thấy cái này địa phương không thích hợp bên ngoài lục đến quá mức cây trúc, không có giọt nước, không có công kích bị hấp dẫn biến mất năng lượng, phía trước ở trụ cầu hại nhìn đến bạch màu xanh lục vật thể, hết thầy hết thảy làm nàng hoài nghi này một khối tồn tại nào đó đại gia hòa, hơn nữa cái này đại gia hòa mới có là cái thực vật, không phải những cái đó cây trúc chính là nào đó khống chế được cây trúc tồn tại. Mà ở bọn họ muốn lao ra đường hầm thời điểm, đầu đuôi hai đoan vừa lúc sụp xuống ngăn chặn quả thực như là cố tình làm được giống nhau chính là vì đem bọn họ mười mấy cá nhân lưu lại nơi này. Mà loại chuyện này là lão tiền không có biện pháp cũng không có khả năng đi làm. Như vậy bọn họ địch nhân liền biến thành cái kia không biết là cái gì, không biết ở nơi nào, nhưng lại không chỗ không ở đồ vật. Nàng hoa rất nhiều thời gian ở đường hầm trước sau lắc lư cuối cùng phát hiện cái này lão tiền văn phòng là cái loại này lực hấp dẫn mạnh nhất địa phương, mà đường hầm người sống sót chung liền có kỹ sư cùng lúc trước xây dựng này đường hầm người, bọn họ vẫn luôn kết luận cái này khu vực phía trên thổ tầng là nhất bạc nhược. Biên trường hy bọn họ thương nghị qua đi, vẫn là đi trước khai quật đã gắt gao lấp kín cửa ra vào thử xem xem kết quả nếu không phải đại gia trốn đến mau, đã sớm bị lại sập xuống thật dài một đoạn hòn đá tạp đã chết cho nên bọn họ chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo từ bên này tìm ra lộ. Kế hoạch rất đơn giản, biên trường hy tìm được cái kia đồ vật đem nó kéo dài trụ một đoạn thời gian, sau đó một khắc mặt đại gia liều mạng đào ra một cái thông đạo tuy rằng không biết bên ngoài tình huống như thế nào, nhưng như thế nào đều so bên trong chỉ có hít thở không thông một cái lộ tới hảo đi. Biên trường hy đánh giá cái kia cực đại tròn xoe giống dễ chính hệ giống nhau đồ vật trong lòng càng thêm mà khiếp sợ. Thứ này là có bao nhiêu đài. Hơn nữa rắc rối khó gỡ, nàng dây đằng căn bản với không tới, chỉ đem năng lượng xoa thành cực tế dung nhập bùn đất, ở bên cạnh bên cạnh vòng nửa ngày đều không có toàn bộ viên lại đây, nàng đều cảm giác năng lượng phải bị đào rỗng. Hơn nữa nàng cảm thấy đối phương còn không có thức tỉnh thật giống như một cái mới sinh trẻ con, không có hấp thu đến cũng đủ năng lượng còn ở phát dục bên trong. Nàng năng lượng vừa đụng tới bên cạnh đã bị hấp thu qua đi, mà đối phương đồng thời còn có vô số tiểu cần vươn đi, hấp thu mặt khác năng lượng. Có đường hầm người, cũng có nơi xa thực vật, động vật tựa như một cái thật lớn hác động, cuồn cuộn không ngừng mà cắn nuốt hết thầy. Bỗng nhiên, đại khái là nơi này khai cuộc chấn động truyền tới nơi đó đi, cái kia cực cầu bành trướng một chút, lại thu nhỏ lại trở về, vòng quanh căn cần múa may lên, tựa hồ sắp thức tỉnh, đại địa tùy theo run dày dữ dội, phát ra phẫn nộ gầm rú. Biên trường Hy lập tức đem mấy cái kéo dài tới lại đây hành cần khóa chặt cự lượng năng lượng theo nàng dây đằng cùng thông điện giống nhau truyền tới, nàng kêu lên một tiếng, ngạnh sinh sinh giữa đường chống lại. Trần Quan Thanh xem nàng sắc mặt nháy mắt trở nên tuyết trắng, liền suy đoán nàng mau ngăn không được vội vàng kêu đại gia nỗ lực hơn. Phanh! Gióc một đạo không khí trụ đánh xuyên qua trên cùng thổ tầng, sôi nổi thổ tiết bên trong, bọn họ thấy đen nhánh lé sao trời sáng sổ bầu trời đêm, sơ ảnh hoành tà rừng trúc bóng ma, lạnh băng không khí thanh tân điên dũng mà nhập ở nhỏ hẹp trong không gian xoay truyền lưu truyền. mươi 124 buông xuống, trẻ che mà đến. Đại gia nhìn đỉnh đầu phát ngốc mê muội mà người tươi mát thơm ngọt không khí thẳng đến trần quan thanh giống lên một câu còn thất thần làm gì không mau đi. Đại gia phục hồi tinh thần lại chính là ai đi trước. Ai biết bên ngoài có thứ gì? Xài chung cắn răng ta trước. Đằng trước nói tốt sở hào cùng Trần Quan Thanh hai người muốn lưu đến cuối cùng giúp biên trường hy kia có thể khi trước đi chính là hắn cùng róc quang đầu cường, rũi đầu một đao xúc đầu một đao, hắn cũng không phải nạo loại. Hắn kéo tới sofa đang muốn hướng cửa động bò, một cái cường tráng cường tráng thân ảnh xuất hiện ở trước mặt ta khiêng đánh ta trước. Nói liền một khúc đầu gối bắt lấy tràn đầy đâm tay thay thức cửa động bên cạnh tay chân cùng sử dụng mà thực mau hướng về phía trước bò. đánh ra tới cửa động nghiêng nghiêng hướng về phía trước, chỉ có thể một người thông qua, thoạt nhìn chợt trội thật sự quang đầu cường ngăn chặn bên ngoài mỏng manh tinh quang, lại thực mau biến mất ở bên trong cắm trại dã ngoại ánh đèn, bất quá một lát, phía trên liền truyền đến hắn hơi mang hưng phấn thanh âm, không tình huống, đều đi lên đi. Xài trông đi đầu trước mang lên bình yên, theo sau là giốc Ngô Hạ đám người, lúc sau kia hơn trăm một nhân tài gấp không chờ nổi mà toàn đi lên, ngươi kéo ta ta xả ngươi, quả thực không ra thể thống gì. Trần Quan thanh thờ ơ lạnh nhạt nhìn xem Giang Xuân Lâm những người đó diễn xuất liền biết này đường hầm người liền không có đoàn kết nhường nhịn truyền thống xuất hiện loại tình huống này là hết sức bình thường tranh đi tranh đến quá trước đi ra ngoài kéo dài vô dụng liền lót đế lại công bằng không có hắn thấy người một nhà đều đi rồi đi vào biên trường hy bên người đi thôi. biên trường hi gật đầu đang muốn thu hồi dị năng đối phương lại đuổi sát lại đây một cái bạch màu xanh lục tràn đầy hành cần thô tráng đồ vật từ nàng mở ra lỗ nhỏ khẩu thoát ra tới huyền vòng thượng nàng dây đằng nháy mắt cắn nát phần đuôi ném ở nàng ngực nàng chỉ tới kịp chờ tay dùng hai căn mộc thứ chống đỡ một chút liền lập tức bị đánh bay đi ra ngoài trần quan thanh nhanh tay lẹ mắt bắt lấy kia bạch màu xanh lục cần hành màu đen ngọn lửa nháy mắt thiêu đốt đi lên cần hành cựa quậy một chút cư nhiên không có bị ăn mòn mà là hoạt không lưu đất vụ thua từ trần quan thanh trong tay tránh thoát ra tới ở giữa không trung dương nhanh múa vuốt cùng thời gian trên mặt đất truyền đến một trận tê lưu tê lưu tiếng vang giống như người lấy ống hút uống chỉ còn một chút đồ uống giống nhau đại gia mặc xanh mà cúi đầu vọng dưới chân chỉ thấy ẩm ướt mặt đất dò ra từng cây bạch màu xanh lục tiểu hành sau đó lại giống sợ người lạ giống nhau lập tức lùi về đi một đến một đi gian những cây đó đen lúng liếng nước bẩn ở bay nhanh biến mất mặt đất nhanh chóng trở nên khô ráo. Biên trường hy khụ ra một búng máu, kia máu dây lát bị hấp thu sạch sẽ. Nàng trừng lớn đôi mắt, bỗng dưng ngẩng đầu lên, đường hầm trên đỉnh xi măng bắt đầu chậm rãi ra nẻ từng điều từng bụi từng đoàn bạch màu xanh lục cần hành chui ra tới, ngạnh sinh sinh mà bài trừ tới cơ hồ là trong nháy mắt che kín sở hữu vách tường. bò ở cửa động người phát ra thê lương mà kêu thảm thiết. Tiếp theo rơi li li máu tươi từ cửa động nhỏ giọt cũng bị những cái đó bạch màu xanh lục nộn hành hút đến không còn một mảnh, mơ hồ còn phát ra tham lam thích khí thở dài. Sở hào đỡ biên trường hy lên, ngươi không sao chứ? Trên người của ngươi này đó, gần như vậy một lát nàng tay chân thượng liền dính thượng không ít nộn hành, mấy thứ này mũi nhọn chui vào da thịt bên trong, không hề có mang đến đau đớn, nhưng nàng lại rõ ràng cảm giác được cả người dị năng cùng huyết nhục ở bị nhanh chóng hút phể. Nàng một phen đem cả da lẫn thịt mà kéo xuống vài thứ kia, hai ba hạ thân thượng tiêu ra máu thịt mơ hồ, nó thức tỉnh, đi mau. Cái này an toàn trong thông đạo cùng bên ngoài đường hầm đều mọc ra tới mấy thứ này, chúng nó ở nhanh chóng hủy hoại cái này đường hầm. Đoạt lấy nhân loại sinh tồn không gian cùng sinh mệnh, sờ hào vội vàng lôi kéo nàng, một tay kia kéo lấy Trần Quan Thanh, ba người tức khắc biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, động dài truyền đến Trần Quan Thanh áp lực oán trách người liền không thể lại di xa một chút. Rõ ràng thí nghiệm quá, chỉ cần không gian thẳng đường tuấn di xa nhất khoảng cách có bảy tám chục mễ, hiện tại cũng không biết 10 mét có hay không. Ta ta này không phải quá khẩn trương sao, lại ngay sau đó cần hành quấn quanh giống như máy xay thịt động dài ba người lại biến mất chỉ để lại tí thách vết máu cùng thịt vụt nháy mắt bị hút sạch sẽ mà ba người lại xuất hiện ở một cái an toàn thông đạo đào ra nhỏ hẹp trong phòng. Bọn họ cùng nơi này người mắt to chừng mắt nhỏ, hiển nhiên, nơi này không phải bọn họ muốn tới đặt mặt đất trở lên. Trần quan thanh sắc mặt có thể dùng phân sắc tới hình dung, sở, hào. Xin lỗi xin lỗi ta lại nỗ lực, hắn này thuấn di năng lực như thế nào luôn ở thời khắc mấu chốt sớt dây xích đâu. Hắn bắt lấy hai người đang muốn dùng ý phân sức lực lại điều động dị năng, bỗng nhiên một thanh âm suy yếu mà nói, biên trường hy, ngươi lạc biên đồng học đi. Biên trường hy vội kêu từ từ. Nàng nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, đó là một cái quả thực chỉ còn lại có một cái khung xương nam nhân, hóc mắt thật sâu mà ao hãm, thoạt nhìn phá lệ khủng bố, đương nhiên hắn bên người người cũng đều hảo không đến chạy đi đâu, hắn nằm xoài trên trên tường cố hết sức mà đi phía trước tránh, biên trường hy thần sắc vừa động, nhanh chóng đi qua đi, ngươi là Thành Hải Tuấn. Ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? Thật là ngươi, Thành Hải Tuấn nhiệt lệ tung hoành. Ta còn tưởng rằng không thấy được thiên nhật cầu ngươi, dương tuệ các nàng, những cái đó cầm thú ta sai, ngươi cứu cứu các nàng nghe xong lời này sở hào cùng Thành Hải Tuấn cùng nhau nhíu mày sở hào đều nhịn không được nói, biên tiểu thư, chúng ta cần thiết lập tức đi, nghe kia tê tê thanh âm, những cái đó cần hành liền phải đến nơi đây. Biên trường hy nhìn xem rõ ràng là cái nhà tù bốn phía, lại nhìn xem Thành Hải Tuấn hư thối vặn vẹo tay chân, dương tuệ các nàng ở nơi nào. Này, không có thời gian, ta chỉ có thể mang ngươi đi ra ngoài. Nàng quay đầu xem Sở Hào, Sở Hào gật đầu, thêm một cái người vẫn là có thể. Cùng Thành Hải Tuấn cùng nhau bị bị giam giữ nhân nhóm đều lộ ra khẩn cầu ánh mắt, có thể nói lời nói khóc kêu không ngừng, không thể nói chuyện quỳ xuống đất dập đầu, vươn tới từng đôi tay giống như lão thụ khô đằng, người xem hoảng hốt, Sở Hào cuống quýt quay đầu đi, mang không đi rồi, mang không đi, ba người đã là cực hạn. Thành Hải Tuấn nói, không không, ta phải cái loại này, cái loại này quái bệnh, đi ra ngoài cũng sống không được, ngươi không cần. Biên trường hy không khỏi phân trần liền đem hắn hướng chính mình trên người thác trần quan thanh tiếp nhận người ta đến đây đi. Sở hào bắt lấy ba người ngượng tay sợ ném cái nào, mắt hung hăng một bế. Ngay sau đó bốn người dưới chân không còn, xoa kỹ càng trúc thùng từ giữa không trung ngã xuống. Biên trường hy vội vàng bỏ dậy, trên người vô số miệng vết thương bị cọ sát đến càng nghiêm trọng, nàng bắt cái tinh hạch hấp thu năng lượng chữa trị thân thể, một bên lấy ra cắm trải giã ngoại đèn chiếu dọi, mặt khác ba người cũng bỏ dậy, trần quan thanh đem thành hải tuấn nửa bối nửa đỡ, sở hào cũng cầm cây cắm trải giã ngoại đèn, bốn người nỗ lực nhìn lại chỉ có thể nhìn đến dày giặc cây trúc còn lại cái gì đều không có, liền đỉnh đầu bầu trời đêm cũng bị rậm rạp trúc diệp che đầy. Này địa phương nào, ít nhất trên mặt đất. Rốt cuộc ra tới, cái này không cần lo lắng bị buồn đã chết. Sở hào thật mạnh bật hơi. Biên trường hy cảm thụ một chút nhưng ở chung quanh quỷ dị cây trúc cùng ngầm cái kia bộ dễ quấy nhiễu hạ, cảm quan rất kém cỏi sữa bò dồn dập mà kêu to lên, cắn cắn nàng quần áo, liền nhảy đến trên mặt đất hướng một phương hướng chạy tới, nàng nói, đi theo nó đi. Đi rồi mười mấy bước biên trường hy bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, không đúng, ngầm cái kia đồ vật đuổi tới. Đi mau, trời ạ, nó như thế nào âm hồn không tan Thật là một cái đều không buông tha, chúng ta ba cái đều là dị năng giả, đối nhân ra tới nói hương vị hảo đâu. Trần Quan Thanh đem người bối đến bối thượng, ba người bắt đầu ở rừng trúc gian chạy vội. Này cây trúc quả nhiên không giống bình thường, tuy rằng không có công kích năng lực nhưng thường thường rũi vài miếng lá cây. Vòng mấy cây nộn chi, chọn mấy cây dễ cây, sắc bén mềm dẻo cành lá cũng cho bọn hắn tạo thành không ít miệng vết thương cùng bối rối. Biên Trường Hy lấy ra đường đao một đường chém qua đi, mà sở hào tiếp được thành Hải Tuấn, Trần Quan Thanh ngọn lửa đảo qua đi, một đường cây trúc đều bị ăn mòn rớt ba người phối hợp tốc độ bay nhanh. Sữa bò tìm cái này phương hướng, càng đi cây trúc càng thưa thớt hơn nữa địa thế đi xuống. Là xuống núi lộ, nhưng Biên Trường Hy lại có thể cảm giác được dưới nền đất đồ vật càng mau kia căn thật dài căn cần con tê tê giống nhau dưới nền đất toàn đến bay nhanh bay nhanh khoảng cách càng kéo càng gần bị đuổi theo tuyệt đối chính là biến thành cương thi kết cục Đồ đồ, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng còi xe hơi, sau đó có rất nhỏ ánh sáng xuyên thấu qua tới. tựa hồ tới không ít chiếc xe, đại gia vui vẻ có người tới. Biên trường hy do dự một chút lửa xém lông mày sinh mệnh gian nan khổ cực vẫn là chiếm thượng phong, trào ra cái thật lớn đèn pha, mở ra, sáng ngời tuyết trắng ánh đèn đem chung quanh chiếu đến giống như ban ngày, nàng đem cái này giao cho sở hào, phủng, nhìn trời thượng chiếu. Trời ạ, ngươi liền cái này đều có thu. Biên trường hy lại lấy ra một cái đại loa thanh âm xuyên thấu qua loa vang dội mà truyền lại đi ra ngoài, bên ngoài bằng hữu chúng ta nơi này gặp được khó khăn, nếu là có thể thỉnh cầu cứu viện. Qua một lát một cái nam tử hùng hồn thanh âm cũng xuyên thấu qua loa truyền quay lại tới ta là tô thành dã chiến quân quan chỉ huy chu giật minh phụ trách đối ngoại nghĩ cách cứu viện công tác chúng ta chính là tới nghĩ cách cứu viện của các ngươi Thỉnh kỹ càng tỉ mì cáo chi cụ thể tình huống. Biên trường hy ba người một bên ở trong rừng trúc toàn, nàng nói, nơi này nơi nơi đều là cây trúc, không có công kích tính động thực vật, duy nhất uy hiếp là dưới nền đất có một cái thật lớn căn khối cùng loại vật nó lấy nhân loại dị năng cùng dinh dưỡng vì thực nó một cái cần mau đuổi theo thượng chúng ta. Nàng thoáng dừng lại lại nói, trên núi còn có một ít từ đường hầm chạy ra tới người, không biết ở nơi nào, đường hầm bên trong còn có gần 3.000 người, nhưng cái kia quái vật đã đem dâu vói vào đi, chỉ sợ. Ai nha? Sở hào đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, đèn pha té rớt hắn chân trái bị thứ gì lôi kéo lâm vào trong đất, biên trường hy vội vàng ném xuống loa, ngăn lại hắn eo, hai điều bén nhọn dây đằng cắm vào trong đất, tìm được rồi cái kia cần hành, lớp băng bao vây đi lên, màu đỏ hỏa tuyến dâng lên mà ra đem này đốt chọi một đoạn, nàng nhân cơ hội đem sở hào rút ra, chân trái thượng còn quân lấy một đoạn cần hành, nàng một đao chém đứt kia đồ vật, nhưng vẫn là đã muộn, sở hào toàn bộ chân trái chỉ còn lại có da bọc xương. Hắn hư thoát đồi đảo trong đất cái kia càng vì thô tráng cần hành chui từ dưới đất lên mà ra, Biên Trường Hy dây đằng căn bản phong không được nó, nó ở không trung bốn phía ném động, đánh gãy một mảnh cành trúc ngay sau đó một cái xoay chuyển liền hướng Biên Trường Hy đánh tới. Biên Trường Hy hít sâu một hơi, đang muốn đón đánh, phía sau tiếng gió chợt khởi có người trẻ che mà đến, bước chân nhẹ nhàng dồn dập đến cơ hồ nghe không được tiếp theo nàng thủ đoạn căng thẳng, liền cùng người nọ đảo ngược cần hành bị một bàn tay đột nhiên chế trụ Trường 125 xấu hổ tuyên hoành hiểu lầm. kia thế mãnh vô cùng cần hành bị kia chỉ thon dài tay chế trụ, rõ ràng lấy này đường kính chỉ là một bộ phận bị bắt lấy, nhưng cương nhiên chính là tránh thoát không được đại địa hạ phát ra lãnh khốc gầm nhẹ cần hành điên cuồng đong đưa lên. Cố tự dùng sức kiềm trụ nó, ngoạn ý nhi này kinh người lực đạo làm hắn kinh hãi không thôi, này sức lực đánh vào nhân thân thượng tuyệt đối là một cái chém eo kết cục hắn ánh mắt đông lạnh xuống dưới, quay đầu nói, đi mau. Biên Trường Hy chấp một chút mắt tựa hồ còn ở khiếp sợ bên trong, nhưng ngay sau đó nàng không chút do dự xoay người, sở hào chúng ta nàng lại quay đầu lại. Người còn không buông tay, hắn vẫn cứ nắm chặt nàng đâu. Cố tự vội buông ra tay, Biên Trường Hy kéo sở hào chiều Trần Quan Thanh gật đầu, liền đi đầu trước hướng dưới chân núi chạy tới. Trần Quan Thanh nhìn xem cố tự trần chờ một chút cũng cõng thành hải tuấn theo sau. trên đường gặp được thật nhiều ăn mặc mê màu đồ tác chiến binh lính đi đầu lớn lên trong sáng rộng rút hồ bột phấn trên mặt nhất phái nghiêm túc vị này đúng là chu giật minh cũng là lúc trước ở tụ hội thượng cười nhạo cố tự không dám ra tới đối phó này cô quái thực vật người không nghĩ tới cố tự đoạt xe liền đuổi kịp hắn đội ngũ xông vào trước nhất mặt dừng lại xe cũng lang giống nhau mà hướng trên núi hướng kia thế mãnh đến lửa xém lông mày anh dũng không sợ làm người liền cản đều có chút e ngại cản cư nhiên lạc hậu chu giật minh trong lòng giết gào, nhanh chóng bố trí một phen bắt lấy loa cũng xông lên, gặp được biên trường hy bốn người liền hỏi, liền các ngươi bốn cái. Này một khối đúng vậy, những người khác không biết ở nơi nào. chu giật minh gật đầu, xuống núi nghỉ ngơi đi, không cần gần chút nữa. Hắn phát hiện này bốn cái sắc mặt đều khó coi thật sự, đã có chống đỡ hết nổi chi tướng. Hào, ta có thể dùng loa cùng ánh đèn triệu hoán ta đồng bạn sao? Chỉ cần không ảnh hưởng chúng ta. Biên trường hy một chút sơn, đi vào quân xe ảo ảo đoàn xe biên, liền đại bãi đèn pha, năm sáu cái đèn pha đồng loạt triển khai, quang mang chiếu sáng một mảnh không chung, Trần Quan Thanh bắt lấy loa lặp lại, dốc xài chung, quang đầu cường. Chúng ta an toàn, mau đến nguồn sáng chỗ tới. Bên cạnh có lưu thù binh lính thấy bọn họ vết thương trồng chất thể lực chống đỡ hết nổi, liền tới đây hỗ trợ Trần Quan Thanh nằm liệt ngồi ở bên cạnh xe. Hắn tuy rằng không có bị thương, nhưng phía trước đào thành động hao phí thật lớn năng lượng, lại đến tiêu hao quá mức bên cạnh, hắn vội vàng cầm cái bạch hạch bổ sung năng lượng. Biên Trường Hy cũng ở bổ sung năng lượng, một mặt xem xét một chút sở hào thương thế, hắn trên đùi huyết nhục mỡ bị trừ hút không còn, loại tình huống này nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể làm hắn kiên trì không cần hôn mê chính mình hấp thu năng lượng nhìn xem trước. Mà Thành Hải Tuấn đã hôn mê, hắn được nào đó bệnh. Nếu nói sở hào khô héo chính là một chân, hắn khô héo chính là cả người tay chân thậm chí còn hư thối, cốt cách đều vạn vẹo, lúc này nhìn kỹ quả thực nhìn thấy ghê người. Nàng chỉ có thể rất cẩn thận mà cho hắn độ đi mộc hệ năng lượng duy trì hắn sinh mệnh triệu chứng. Lúc này trên núi truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, các loại nhan sắc dị năng thoáng hiện, đại địa không ngừng run dày tựa hồ sắp phát sinh một hồi động đất. Chân núi rừng cây, một người tiếp một người người chui ra tới, ở bọn lính nâng hạ đều lại đây. Đúng là gióc xài chung bọn họ, chỉ là lúc này bọn họ tình huống cũng không được tốt lắm, ít người không nói, mỗi người đều đổ máu mang thương sức cùng lực kiệt hướng trên mặt đất một năm liệt liền lời nói đều nói bất động. Bất đắc dĩ các binh lính đành phải đem bọn họ từng cái dọn đến cùng nhau, lộng lên xe, đưa nước đưa lương. Qua không đến vài phút, trên núi phát ra một tiếng nổ đùng ánh lửa tận trời, sau đó đi lên mọi người lại vội vàng trốn xuống dưới, chu giật minh thật xa liền dùng loa kêu, khởi rút hồi căn cứ. đoàn xe sớm đã bãi thành tùy thời có thể thúc đẩy trận hình được đến mệnh lệnh chờ người bệnh hàng phía trước liền trước phát động mặt sau xe động cơ rầm rầm chậm rãi đi trước sơn thượng hạ tới mọi người cả người tắm máu nhưng còn thân thủ mạnh mẽ cùng hổ báo giống nhau thoán thượng đã thúc đẩy xe những cái đó xe tái đầy người liền đem chân ga dẫm rốt cuộc phong giống nhau mà xử đi ra ngoài Biên Trường hy đem những người khác đều đưa lên xe, chính mình lại còn ở bên ngoài, nàng ở trong đám người nhìn đến Cố Tự Cố Tự cũng thấy được nàng, sau đó liền ánh mắt không tồi mà lập tức chạy tới, bắt tay nàng chuẩn bị tìm xe liền thượng, đi về trước lại nói. Chu giật Minh theo sát sau đó, ngồi ta xe. Một chiếc tạo hình đặc biệt dũng mãnh độc đáo Việt giã U Linh giống nhau trượt đến trước mặt Chu giật minh mở cửa xe chui đi vào cố thực cũng không có khách khí, mang theo biên trường Hy ngồi vào đi cửa xe một quan xe Việt giã liền trượt đi ra ngoài, nhẹ nhàng kỳ mau cơ hồ không cảm giác được chấn động. Bên trong xe một trận trầm mặc. Cố Tự cùng biên trường hy nhìn xem lẫn nhau, nhất thời tựa hồ không biết nên nói cái gì. Chu Dật Minh tắc tò mò cổ quái mà nhìn này hai người, đương nhiên chủ yếu là xem biên trường hy, nữ tóc ngắn, hai mươi mấy tuổi. Đây là cái kia nghe nói đã chết không thể lại chết, làm cố tự tìm hai tháng người vẫn là cố tự trước mở miệng các ngươi như thế nào ở chỗ này. Đây là đi tô thành căn cứ con đường duy nhất, ai biết đã bị người chiếm. Chúng ta đã xảy ra một chút mâu thuẫn, muốn quay đầu đi thời điểm cửa đường hầm liền sụp. Vậy các ngươi như thế nào ra tới? Chu giật minh hỏi, đào động hướng về phía trước đào động. Biên trường hy cười khổ nói, bất quá vẫn là kinh động cái kia đồ vật cuối cùng chỉ chạy ra tới mấy chục cá nhân. Không phải bị kinh động, chu giật minh nghiêm túc mà nói. Ta xem qua một ít khác đỉnh núi loại này quái đồ vật những cái đó đều là đã đem người hút thành thây khô chính mình thành thục nơi này. Cái này ly thành thục chỉ có một bước xa, liền tính hôm nay các ngươi trốn tránh bất động, nó vẫn là sẽ phát tác. Khác đỉnh núi cũng có, biên trường hy nhíu mày tìm tòi chính mình ký ức đúng rồi kiếp trước tựa hồ từng có cùng loại tình huống, trung thu mưa to lúc sau các nơi xuất hiện cắn nuốt giả các căn cứ đều có tổ chức dị năng giả đi ra ngoài bao vây tiểu trừ, vẫn luôn tiêu diệt bảy tám thứ có thừa chết người vô số kể mới đưa này cắn nuốt giả hoàn toàn nhổ. Nàng đương nhiên là tham dự không đến loại này hành động, nàng liền cắn nuốt giả là cái gì cũng không biết, thậm chí ra nhiệm vụ phía trước mọi người cũng không biết, đại gia theo bản năng mà sẽ cho rằng là nào đó đại hình động vật. Mà Trần Ai lạc định lúc sau nghị luận sóng chiều cũng đi xuống, không biết nội tình người vẫn là không biết cho nên biên trường hy ngay từ đầu căn bản không liên hệ đến cái này. Nàng chỉ biết cái này bao vây tiểu trừ hành động thành tựu thật nhiều anh kiệt căn cứ bởi vậy lên đài một đám tuổi trẻ kiệt xuất quản lý giả cố tự đúng là một trong số đó chu giật minh không biết có hay không ở bên trong nhưng cái này cũng là ở tô thành trong căn cứ vang dội nhân vật. Nàng hỏi, vậy các ngươi? Thất bại, cố tự nói, kia đồ vật căn bản không phải chúng ta mấy người này động được chỉ có trở về thương lượng đối sách. thì thật kia đồ vật cuối cùng chỉ dùng mười tới căn cần hành tới đối phó bọn họ nếu là dùng ra toàn lực này năng lượng căn bản không thể phòng trừng nghĩ cách cứu viện đường hầm người chỉ là vọng tưởng cho nên bọn họ mới quyết định trước lui lại tuy là như thế bọn họ cũng làm cho tương đương chật vật biên trường hy nhìn xem hai người trên người loang lổ vết máu tức thời mà không có hỏi lại chu giật minh sang sảng mà cười nói lần sau cố tự ngươi còn tới hay không Cùng người hợp tác thật là sảng khoái, những người khác không phải không quyết đoán chính là không năng lực tổng kém như vậy một chút, làm người đánh đều đánh đến không dễ chịu. Đặc biệt là cuối cùng lui lại khi cái kia nổ mạnh thức ngọn lửa thời gian béo đến chính đến chỗ tốt uy lực cũng thực đúng chỗ, lăng là làm những cái đó xúc tu toàn bộ toàn hồi trong đất tránh đi mũi nhọn. Dị năng nên là như thế này mới đúng, này chỉ sợ không thích hợp. được đừng trang, người cố thực tên ta cũng không xa lạ trước khi luôn hàng không xuống dưới làm nhiệm vụ phía dưới bắn ngược sóng chiều một mảnh cũng không nghe nói qua ngươi nào thư ấn quy củ tới lần này không phải trùng quan nhất nộ vi hồng nhan có thể thấy được không phải không thích hợp mà là lý do còn chưa đủ hắn chiều biên trường hy chớp chớp mắt biên trường hy sừng sốt một chút hắn lười biếng mà dựa vào ra thật lưng ghế thượng tiếp tục nói Trong căn cứ những cái đó ra hỏa chính là lạn nhiều quy củ, cũng không gặp đem căn cứ làm cho thật tốt lý như vậy nhiều làm cái gì. Nếu là mọi chuyện đều ấn bọn họ kia bộ tới, nhân loại chỉ có thể bị những cái đó biến dị quái vật xa xa ném tại phía sau hảo, biết ngươi khó xử ta giúp ngươi đệ cái xin, ngươi gia nhập ta giã chiến bộ đội, ta cho ngươi quải cái danh dự cố vấn danh hiệu, ngươi giúp ta huấn luyện người cũng hảo, mang đội cũng hảo ta đều ủy quyền. hắn cười bỏ thêm một câu nói thật ta đối với các ngươi thủ đô bộ đội đặc trùng hệ phương thức huấn luyện là thèm nhỏ rãi đã lâu lời nói đều nói đến tình trạng này cố thực cũng không hề một mặt chối từ tìm lấy cớ đạm đạm cười lực lượng vũ trang ta khẳng định muốn tổ kiến người giã chiến bộ đội ta cũng cảm thấy hứng thú bất quá thời điểm còn chưa tới chu giật minh tưởng tượng cũng là người đều mới lần đầu tham gia lệ thường hội nghị hơn nữa còn trên đường chạy trốn Biên trường hy vẫn luôn an tĩnh nghe, lúc này thấy hắn lại đem hài hước ánh mắt đầu lại đây, đây là ngươi vẫn luôn ở tìm mộc hệ cố đội trường vì tìm ngươi nhưng xem như hao tổn tâm huyết A. Biên trường hi nhìn về phía sắc mặt chỉ một thoáng trở nên có chút mất tự nhiên cố tự lạnh lạnh nói, đúng vậy, rất hao tổn tâm huyết ta lần này đi không ra đường hầm nghe nói chính là ngươi bút tích. Cố tự dùng mình, có ý thứ gì? Đường hầm lão đại nói. Hắn nói hắn vì ngươi làm việc ngươi kêu hắn nhìn thấy ta liền lưu lại, vô luận dùng cái gì phương thức, vì thế hắn lộng bị thương ta đồng bọn hại chúng ta bị nhốt đến bây giờ. Ta chưa từng đã làm, cố tự lập tức nói. Trung thu lúc sau ta liền từ bỏ tìm hắn đầu một hồi có loại đem chính mình đầu lưỡi cắn rất xúc động. a như vậy a biên trường hy quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong xe lại trầm mặc hơn nữa xấu hổ lên chu giật minh không tiếng động mà nhách miệng qua cô nàng này cư nhiên rất có tính tình. Càng thần kỳ chính là cố tự cư nhiên chả không được khẩu ấn hắn sấm rền gió cuốn tính cách dò hỏi tương quan công việc cụ thể chi tiết lấy cầu nhanh nhất tìm ra ai ở giả mạo hắn mới là chính đạo A. Có thể xuất hiện loại này đối thoại bản thân chính là một kiện rất kỳ quái sự. Đã đối cố tự đổi mới hơn nữa cố ý cùng hắn lui tới nhìn xem chu giật minh lười biếng thân hình nghiêm thiêu đốt bát quái chi hòa dựng lên lỗ tai chuẩn bị bắt giữ bọn họ sau đó đối thoại đáng tiếc chính là này hai cái ai cũng chưa lại mở miệng thế nhưng giống cương ở nơi đó. Biên Trường Hi trong lòng ngực cùng củng, một cái màu trắng tiểu thú đem tràn đầy bùn đất móng vuốt đáp ở nàng trên vai, lặng lẽ dò ra đầu, nhìn đến Cố Tự Nho đen đáng yêu mắt sáng rực lên, thân thiết mà ngao ô kêu một tiếng, vui sướng một nhảy, hướng hắn nhảy qua đi. Chương 126 âm hồn, đoạt mạnh xe bay ngoài. Cố Tự theo bản năng vươn tay, kia màu trắng tiểu thú liền nhẹ từ từ mà rơi vào hắn trường thượng, mềm mại ấm áp da lông làm người đánh đáy lòng yêu thích, lại lãnh ngạnh tâm địa cũng sẽ vì này lay động. nhìn vật nhỏ này ở trong tay vui sướng mà cùng ooo mà kêu to làm nũng lại thân mật mà cọ tới cọ đi cố tự thanh lãnh khuôn mặt không khỏi mà nhu hòa xuống dưới bắt lấy nó đắc ý vinh váo liền phải trên người phát tiểu thân mình hỏi biên trường hy đây là sữa bò biên trường hy thu hồi quan sát bên ngoài hắc ám cảnh sắc ánh mắt gật gật đầu nhìn sữa bò vui vẻ bộ dáng nhịn không được buồn cười lại có chút ăn vị ngươi sủng vật ta cho ngươi dưỡng đến trắng trẻo mập mạp quả nhiên gia hỏa này dưỡng không thân cùng ngươi thân thiết nhiều Nàng vừa rồi suy nghĩ cẩn thận, không có khả năng là cố tự trước nói hắn không phải trọng sinh giả, hắn nếu phải đối chính mình làm cái gì căn bản không cần thiết giả tá người khác tay, càng sẽ không dùng như thế ác liệt thô tục thủ đoạn giống lão tiền cái loại này mặt hàng, cố tự như vậy giữ mình trong sạch rất có nguyên tắc người là tuyệt đối chướng mắt, khinh thường với giao tiếp càng đừng nói thành lập khởi trên dưới tư quan hệ. Như vậy, liền dư lại cái kia cái gọi là tôn bất quần bên kia. Lão tiền cái kia thông tin nghi làm nàng hoàn toàn xác định trên đời này còn mặt khác có trọng sinh giả, bằng không cái loại này mà thế 1-2 năm sau đồ vật tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Thậm chí nàng hoài nghi kia đồ vật là xuất từ ích tay, bởi vì hắn làm đồ vật có cái thói quen chính là ở ẩn nấp chỗ khác lên kỳ hai chữ mẫu cái kia thông tin nghi thượng cũng xác thật xuất hiện này tiêu chuẩn. Nhưng cũng không bài trừ vị kia trọng sinh giả cũng biết cúi cái này thói quen, ở cố tình bắt trước hắn, lấy đồ lẫn lộn nàng tầm mắt. Này thì thật là chuyện tốt cái kia trọng sinh giả đã lại nhiều lần muốn cướp nàng nông trường, lại làm ra tinh hạch thông tin nghi, định là muốn lợi dụng trọng sinh thiện nghi đạt được thật lớn chỗ tốt. Một khi đã như vậy, liền có dấu vết để lại, liền có dấu vết để lại nhưng chào. Nàng không sợ đối phương động, liền sợ đối phương bất động, thình lình toát ra tới cấp người một ngủ. Vốn dĩ thêm một cái trọng sinh giả nàng cũng không thèm để ý, thậm chí giao lưu giao lưu trọng sinh cảm nghĩ. Hỏi một chút nàng sau khi chết thế giới phát triển cũng rất có ý tứ, nhưng nếu đối phương không muốn hiểu hảo ở chung, nàng cũng không phải mềm quả hồng. Người chết ta sống ai sợ ai đâu. Nàng trong mắt hiện lên một đảo lãnh quang, người ngay sau đó khoan khoái lên. Cường sắc mặt cũng liền buông ra, hỏi cố tự, sao người lại tới đây? Người biết ta tại đây. Cố tự âm thầm đánh giá quá nàng sắc mặt thần thái, biết nàng không có hoài nghi cái gì, liền đem có người truyền lại cho chính mình tin tức sự nói ra, vừa lúc Chu đoàn trưởng được đến tình báo, nơi này xảy ra chuyện ta liền đi theo đến xem. Người nơi nào là đi theo tới, rõ ràng là vội vàng cướp tới, Chu giật minh chửi thầm. Là ai cho ngươi tin tức, còn không có hỏi. Biên Trường Hy có chút hối hận không đối lão tiền nghiêm hình bức cung một phen, chủ yếu là buổi chiều hợp với buổi tối nàng tinh lực đều háo đang tìm kiếm đường hầm khác thường phía trên cũng chưa nhàn rỗi đi quản khác. Hiện tại người đều lại đường hầm bên trong, không biết sống chết hỏi cũng không chỗ hỏi đi. Đúng rồi, hắn nói qua hắn trước tiên thông qua thông tin nghi thông chi phía sau người, rất có khả năng người kia lập tức tới đây đường hầm. Nàng hỏi, nơi này đến căn cứ muốn bao lâu? Lần này là Chu Giật Minh trả lời chúng ta đi chính là quân đội rửa sạch hơn nữa cầm giữ đại đạo một đường thông suốt. Chỉ cần hai cái giờ, kia đi khác lộ đâu. Vậy không nhất định nửa ngày đến mấy ngày không đợi có khi còn muốn xem vận khí. Chanh lệch cha, biên trường hy thầm nghĩ đại đạo đừng nhìn nói là đại đạo nhưng nhập khẩu thực ẩn nấp từ nơi khác tới người nếu là không có con đường rất khó tìm đến. Tìm được rồi cũng rất khó bị cho phép thông qua, mà đổi đường đi nguy hiểm cực đại, tô thành căn cứ không mở ra đại đạo cái này hành động tuy rằng đối căn cứ an toàn tính có nhất định bảo đảm nhưng mang theo rõ ràng cấp bậc khác nhau sắc thái. Kia đều có người nào có thể thông qua cái này đại đạo. Bắt được giấy thông hành cũng không phải việc khó, cố tự vuốt quá mức hoạt bát chui tới chui lui sữa bò, nói. Chỉ cần là đã đăng ký vào ở căn cứ người. Từ khu vực quản lý giả người bảo đảm cũng nộp lên trên cũng đủ mức tài tư, là có thể đủ xin đến giấy thông hành. Đạt được giấy thông hành sau, mỗi lần thông qua đại đạo còn muốn nộp lên trên thông hành phí trước mắt căn cư có rất lớn một bộ phận tài chính thu vào liền tới thực tại đây. Nói như vậy, hiện tại này giấy thông hành liền rất hảo đạt được. Như vậy được đến tình báo người nhất định thông suốt quá lớn nói chạy tới, nàng tiến đường hầm là buổi chiều 4 điểm lực thiếu chút nữa, hiện tại là buổi tối 8 giờ rưỡi, đối phương muốn tới đã sớm tới, chính là vừa rồi Chu giật minh người điều tra cũng không có phát hiện khả nghi nhân vật là tới lại đi rồi sao. Không biết cha một chút trong khoảng thời gian này thông qua đại đạo người cùng chiếc xe có thể hay không tỏa định xuống dưới mấy cái mục tiêu. Biên trường hy chống cầm tự hỏi, bỗng nhiên cảm giác có điểm không đúng, ngẩn đầu vừa thấy, hai cái nam nhân đều nhìn chằm chằm chính mình đang xem, nàng sửng sốt làm sao vậy. Chù giật minh cười ha ha, tự cảm khái tự bừng tỉnh, đối cô tự nói, không hổ là người tâm tâm niệm niệm muốn tìm được người cùng bình thường tiểu cô nương không giống nhau a không giống nhau. Người thường, bị cho rằng đã chết đi đột nhiên lại xuất hiện tất nhiên là trải qua quá rất nhiều khúc chiết. Đột nhiên gặp lại, liền tính không nói hết lúc trước chắc chờ cũng nên cảm động một chút kích động một chút tỏ vẻ một chút tâm tình không bình tĩnh. Càng đừng nói nàng cùng cố thực quan hệ hiển nhiên không tầm thường. Chù giật Minh trong ấn tượng, nữ hài tử đều là nỗng nịu giống nhau thủy làm thành ánh mắt đầu tiên nhìn đến biên trường hy thấy là như vậy một cái tiêm chất xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài, hắn còn tưởng tượng một phen trong chốc lát nàng ôm cố tự nước mắt lưng trong bộ dáng. Ai biết hai mắt đẫm lệ không có, mắt lạnh nhưng thật ra một đôi, nói thượng lời nói, lại là lại vấn đề lại tự hỏi, hiển nhiên ở ý đồ giải quyết nào đó hoang mang, hơn nữa là độc lập. Nơi này ngồi hai cái có năng lực đại nam nhân, đều chỉ là nàng vấn đề đối tượng mà phi xin giúp đỡ đối tượng. Vững vàng bình tĩnh, bình yên suy nghĩ sâu xa biên trường hy không thể nghi ngờ là đặc biệt mà lệnh người ngoài ý muốn, hoàn toàn làm người điên đảo đối nàng ấn tượng đầu tiên. Biên trường hy đối chu giật minh cười to cảm thấy khó hiểu, giống như không có gì đáng giá cười đến như vậy sung sướng đi. Nàng quay đầu xem bên người cố tự thấy hắn cũng là khóe mắt mỉm cười, hắn nói, ngươi. Lời nói còn chưa nói xuất khẩu, đột nhiên đại địa mãnh liệt chấn động một chút, có thứ gì hung hăng chịu chúng xe sau dương, trên xe đi phía trước nhảy đánh một chút, đuôi xe tới cái phiêu giật. Sữa bỏ trực tiếp bay ra đi đánh vào xe đầu pha lê thượng, bẹp một chút rơi bẹp bẹp. mà biên trường hi hiểm hiểm đụng phải trước tòa thủ hạ nắm chặt cửa xe bắt tay nỗ lực ổn định chính mình làm sao vậy lúc này nàng đỉnh đầu xe liều lại bị chiều chung tức khắc ao hãm tiếp theo giang cố tự kịp thời kéo qua nàng mới tránh cho nàng đầu bị áp bạo thảm kịch nàng ngã ngồi đến cố tự bên người cố tự thuận thế đem nàng vòng ở cánh tay chung quay đầu xem ngoài cửa sổ nó đổi tới mẹ nó chúng ta chạy ra rất xa ngoạn ý nhi này đủ trường chu giật minh mắng hẳn là tập trung lực lượng hướng nơi này duỗi tay Nghe bên ngoài gào thét tiêm gào tiếng động cố tự sắc mặt trầm ngưng căng chặt bỗng nhiên biên trường hy bên kia cửa kính bị hung hăng chụp toái, một con bạch màu xanh lục dữ tợn vô cùng cần hành ở ngoài cửa sổ trượt lóe mà qua, mà chỉnh chiếc xe bị đánh oai đi ra ngoài thật mạnh đụng phải vách núi. Cố tự phía sau lưng vẫn luôn đánh vào cửa xe thượng phát ra khủng bố vang lớn, hai tay còn che chờ biên trường hy cái gáy đem nàng áp tiến trong lòng ngực pha lê mảnh vụn đều bắn tung toé tại cánh tay hắn thượng. một đáy xe đình hắn liền buông ra biên trường hy trong mắt hàn mang lập lòe cùng nàng trao đổi vị trí dò ra cửa sổ xe liền thấy được cái kia đáng sợ đồ vật mặt đường đã từ trung gian vỡ ra một cái vực sâu kia đồ vật chính là từ trong đó chui ra giống như viễn cầu cự xà giống nhau ở trong bóng đêm diễu võ dương oai cố tự nhất thống hận chính là xà loại này sinh vật đừng có ngừng xe tiếp tục khai Cố tự chiều kia đồ vật ném cái hòa cầu, khuyều tay đâm toái cửa sổ thượng còn thừa mảnh vỡ thủy tinh, chợt lóe thân liền nhảy đi ra ngoài, tiếp theo lâm vào hố đất Việt xã bị mãnh lực thúc đẩy, mà bên này chu giật minh kéo ra gấp đến độ cuồng đổ mồ hôi tài xế chính mình trên đỉnh đi, cuồng nhấn ga, xe lập tức chạy trốn đi ra ngoài, ở quốc lộ thượng đấu đá lung tung, bay nhanh đuổi theo phía trước đoàn xe. Biên trường hy bái ở bên cửa sổ, cố tự. Cố tự đuổi theo việt dã, lập tức nhảy lên xe đỉnh, mà kia thô to cần hành cũng đuổi sát hắn, từ dưới nền đất vẫn luôn rút lên, cũng không biết có bao nhiêu trường. Cố thực tay vừa nhấc mặt đất liền đột nhiên dâng lên một đổ lại một đổ thường ấm, mỗi một đổ thường ấm đều ngăn không được kia cần hành, nhưng mỗi lướt qua một đổ thường ấm cần hành liền cháy đen một phân, khí thế cũng liền nhược một phân. Cuối cùng cần hành vẫn là một đầu đâm hướng cố tự. Hắn đôi tay kiềm trụ kia đồ vật, vô số điều kích động ngọn lửa đỏ bừng hỏa liên từ hắn trong tay lực ra, lấy lệnh người hoa cả mắt tốc độ quấn quanh thượng cần hành, hơn nữa từng đạo toàn lạc tiến này ra, phát ra xích sát khấu động tiếng vang. Ở hỏa liên thượng từng mảnh mỏng mà ngưng thật hỏa nhận bay múa ra tới, khảm nhập cần hành, tạo thành từng cái cháy đen miệng vết thương, miệng vết thương chảy ra bạch màu xanh lục chất lỏng, cần hành bắt đầu thống khổ đong đưa. Đột nhiên cần hành dưới nền đất bộ phận có cái to ra đồ vật này lên tới, xuyên qua đạo đạo hòa liên phong tòa, mãi cho đến đạt đỉnh, ngay sau đó đỉnh kịch liệt vạn vẹo to ra hơn nữa biến ảo, dần dần hình thành một chương người mặt hình dáng, ngũ quan toàn toàn, chỉ là còn mơ hồ thật sự, đối với cố tự mở ra vô nha miệng rộng, phát ra nổ vang rít gào. Cố tự ngửa ra sau thân thể, đột nhiên bị thứ này kéo xuống xe đỉnh, ở trên đường cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa, biên Trường hy nhìn nháy mắt xa xôi hắn, hai mắt trừng to, dừng xe. Một mặt bám lấy biến hình cửa sổ xe liền phải nhảy xe. chu giật minh nói, đừng đi, ngươi nhìn không ra tới sao, hắn ở kéo dài thời gian, hắn sẽ đuổi theo. Hắn một mặt còn gọi tài xế dùng loa mệnh lệnh phía trước chiếc xe tiếp tục chạy, không chuẩn ngừng hỗ trợ. Biên trường hy trệ trụ, sữa bò gian nan mà bỏ lại tới nhảy lên nàng đầu gối cùng nàng cùng nhau sau này xem. Quả nhiên, nơi đó ngay sau đó lại là một hồi nổ mạnh, ngọn lửa bay lên không, một bóng người từ ngọn lửa bay nhanh lại đây, chu giật minh dừng lại xe, mấy người cơ hồ là cùng nhau dùng sức mới mở cửa xe, làm cố tự đi lên. Cố tự cả người nóng hôi hổi, nhiều chỗ bỏng, nửa người đều sát phá, vẫn luôn ở đổ máu, hắn lại cười dơ lên trong tay một quả tinh hạch. chu giật minh đại hỉ thả kinh hãi, người xử lý thiên hoạn ý. Cố tự ngực phập phồng. mang theo thờ dốc nói ta phòng chừng này chỉ là một trong số đó kia dưới nền đất chù thể căn bản không ngừng một quả tinh hạch chương 127 hiến binh rốt cuộc đến căn cứ ha ha có thể chết nó một tay liền đủ không tồi chu giật minh tự đáy lòng mà tán thưởng mỗi người đều nói ngươi cố thực cường ta trước kia không tin hiện tại ta thừa nhận ngươi so với ta vinh váo Biên trường hy lại không có bọn họ như vậy vui vẻ, nàng nhìn nhìn cố tự trầm khuôn mặt đáp trụ hắn tay, một hệ năng lượng truyền tống qua đi. Cố tự gương mặt tươi cười liền cưng một chút thấp thấp kêu lên một tiếng, ngay sau đó mới cảm giác được khi ngoại lai mãnh liệt mênh mông năng lượng trở nên nhu hòa, lạnh căm căm lại ôn doanh doanh mà ở trong cơ thể du tẩu, bao trùm khắp cả người vết thương. Hắn cả người đều bị bao vây ở nhợt nhạt lục quang trung, cười khổ mà nói, ngươi cho người khác chữa thương đều là cái dạng này. Vừa lên tới trước lộng đau người lại nói, biên trường hy cao mày, chỉ có chân chính thượng thủ mới biết được cố tự trên người bị thương có bao nhiêu trọng tân cũ trong ngoài, thậm chí có một ít thực hiểm yếu ám thương, năng lượng trải qua nơi đó liền sẽ sinh ra đình trệ nàng không tin cố tự chính mình không phát hiện. Người không phải là mỗi ngày tìm người quyết đấu đi, biến thành như vậy. Biến thành như vậy còn ra tới. Những cái đó thương bác sĩ xử lý không được, một hệ lại trình độ không đủ ta cũng không nghĩ mang thương chạy loạn. Cố tự sâu sắc cảm giác vô tội, hắn đây là có bệnh vô y, không trách hắn. Biên trường hy nghẹn một chút trong tay nhảy ra cái lục hạch rèn sắt khi còn nóng tăng lớn vượt qua đi năng lượng hơn nữa tinh tế thao tác năng lượng lưu bảo dưỡng những cái đó bị hao tổn tổ chức gân mạch. Cố tự này đó thương đều là bị dị năng gây ra, bề ngoài nhìn không ra tới, thậm chí bình thường sinh hoạt cũng sẽ không ảnh hưởng, nhưng phát động dị năng thời điểm liền sẽ xuất hiện rõ ràng vấn đề. Cho nên giống nhau dược vật đối loại thương thế này không có hiệu quả, Mộc hệ lại có thiên nhiên trị liệu yêu thế, bất quá này cũng yêu cầu mộc hệ dị năng giả bản nhân kỹ thuật về đến nhà. Nàng trọng sinh lúc sau cũng là lần đầu tiên trị liệu loại này thương, dần dần mà nàng vốn dĩ liền khó coi sắc mặt trở nên càng thêm trắng bạch lông mi không ngừng run rẩy, mồ hôi dọc theo thái dương chảy xuống, bắt lấy cố tự thủ đoạn tay không tự giác mà càng thu càng chặt biểu hiện nàng chỉnh phó tâm thần đầu nhập cùng căng chặt. Cố tự vội vàng phối hợp nàng, phàm là có thể nàng dị năng trải qua chỗ chính hắn dị năng liền vì này nhường đường. Kỳ thật hắn có tâm làm nàng dừng lại, lại sợ tuy tiện đánh gãy sẽ phản thương đến nàng. Bất luận như thế nào tam giai đối nhị dai vẫn là có thiên nhiên áp chế, biên trường hy cảm thấy càng ngày càng cường áp lực. Thao tác dị năng cũng càng cảm cố hết sức căn bản chính là làm nhiều công ít cuối cùng nàng một bông tay, vô lực nói, không tinh lực. Cố tự lại cơ bản trên người ngoại thương toàn khép lại, trong cơ thể vết thương cũng còn kém một ít, hắn cả người chỉ cảm thấy rực rỡ hẳn lên, đối nàng nói, nghỉ ngơi một chút đi, lộ còn xa tới rồi ta kêu ngươi. Biên trường hy nghĩ nghĩ, cật đầu cũng hào, nàng dựa vào lưng ghế nhắm mắt lại, nàng vốn tưởng rằng di động xa lạ trong xe, nàng là ngủ không được nhưng một nhắm mắt lại lại liền có buồn ngủ dâng lên. Nàng quá mệt mỏi, mấy ngày này cùng sở hào đám người ở bên nhau, cơ hồ không có ngủ quá một cái an ổn rác nhất thả lòng thời điểm là tiến vào nông trường. Nhưng cũng là nhớ lo lắng bên ngoài, bóp thời gian đi ra ngoài. Lại mệt lại vất vả, nàng nằm ở trong xe cũng không dám phóng túng chính mình hoàn toàn ngủ qua đi cưỡng bách chính mình thiền miên, bởi vì căn bản vô pháp đoán trước ngủ đồng thời sẽ phát sinh cái gì, nàng nhưng không nghĩ tiếp theo mở to mắt phát hiện chính mình ở mỗi con quái vật trong miệng. không phải không tin Sở Hào đám người, bọn họ không có lý do gì cũng không có can đảm đối chính mình bất lợi, mà là không có một cái cũng đủ cường đại có thể làm người, có thể làm chính mình an tâm giao phó một lát thời gian. Đồng bạn không đủ cường, kỳ thật cũng là một kiện bất đắc dĩ sự. Mà giờ này khắc này, lại phảng phất có một loại phát ra từ đáy lòng an tâm yên tâm, không có do dự. Đường buồn ngủ mãnh liệt đột kích thời điểm, nàng lựa chọn trầm luân đi xuống. Lồi lõm biến hình việt giã như cũ nhanh chóng đi tới, đã vòng qua đoàn xe tới trung gian bộ vị, này đáng thương xe đã chịu không nổi lần thứ hai đả kích. Mà tối thăm bên trong xe an tĩnh đến hồ hấp có thể nghe, mờ nhạt đèn trần chiếu vào biên trường hy vết máu trần bác mà mỏi mệt ngủ nhan thưởng. Phản phất đều trở nên ôn nhu cẩn thận. Cố thực tìm chọn thảm nhẹ nhàng khoác ở trên người nàng, sau đó sơn mặt lẳng lặng xem nàng, nàng cơ hồ không có biến hóa, liền tước mỏng tóc ngắn cũng không có thật dài dấu vết nhưng sinh mệnh hơi thở hiền nhiên cường đại rồi rất nhiều, hoàn toàn không phải mới gặp khi du du một tức dị năng cũng cường tráng rất nhiều. Nàng biến cường, mặt mày gian cô động càng nhiều vững vàng tự tin, nhưng nàng cũng chịu khổ, một thân vết máu bùn ô, không biết thương ở nơi nào, hay không nghiêm trọng tóc cũng rối loạn, mặt cũng trắng bạch thoạt nhìn rất là chật vật. Hắn ánh mắt dần dần phóng nhu tại đây ôn thôn ánh đèn hạ, mặt mày bỏ đi sắc bén góc cạnh trở nên đặc biệt ôn nhuận nhu hòa. chu giật minh ở trên ghế điều khiển hướng lên trời đại trợn trắng mắt nhìn xem xem, xem có ích lợi gì. Người thông minh lúc này nên nhân cơ hội ủng gia nhân nhập hoài, đây là cỡ nào khó được cơ hội, cỡ nào lợi cho bồi dưỡng cảm tình chế tạo không khí thời khắc a Đoàn xe khai hơn 20 phút rời đi uốn lượn con đường, trải qua kiểm tra cùng hỏi, bắt đầu sự thượng bình thản chống trải đại đạo Con đường này thượng trừ bỏ giao lộ có cường đại phiên trực đội, mỗi cách 2.000 mễ liền có một cái trực nhật đình, mini tuần tra xe qua lại tuần tra con đường hai bên gần nhất đứng sừng sững năng lượng mặt trời natri đèn tản ra thấu bắn độ tốt đẹp màu cam quang mang, đem con đường phía trước chiếu đến mênh mông đang nhìn. Đây là tô thành căn cứ hao phí đại lượng của cải kiến thành ra vào đại đạo đông nam tây bắc từng người có một cái cũng dựa theo phương vị mệnh danh khác nhau, này chiều nam, đó là nam đại đạo cũng là trước mắt ra vào số tàu nhiều nhất, bởi vì nơi này đi ra ngoài liền hướng lấy giang thành khu vực người tới, lúc trước giang thành 55 vạn người đại đội ngũ đó là bởi vậy tiến vào căn cứ trường hợp có thể nói to lớn thật sự. mặc dù lúc này đã vào đêm, như cũng có chiếc xe lui tới thông hành, nhưng có thể ở ban đêm xuất hiện ở chỗ này xe tuyệt đối đều là tràn đầy bối cảnh. như vậy một cái toàn bộ võ trang mà đi mang thương mà hồi đoàn xe liền phá lệ thấy được đã có khắc xe cố ý giảm tốc độ hiển nhiên là người trong xe ở quan sát nơi này. chu giật minh cười nói trong chốc lát đến căn cứ khẳng định thực náo nhiệt ngươi không cần mở miệng nên nói cái gì đều giao cho ta ta liền nói ngươi là ta mời lại đây hỗ trợ. cố tự thành khẩn mà nói đa tạ. Nhưng chân chính tới căn cứ Nam Đại Môn thời điểm, hai người đều cười khổ, xem ra tưởng điệu thấp lừa dối quá quan đều không được. Nam ngoài cửa lớn đứng rất nhiều người, có chu giật minh bên kia tới tiếp ứng, có cố tự bên này chờ đợi, còn có một ít những người khác nhất bắt mắt là một đội ăn mặc lãnh ngạnh chế phục hiến binh đội. chu giật minh dừng xe cố thự tiểu tâm bế lên như cũng ngủ đến cực trầm biên trường hy đi ra khỏi cửa xe, những cái đó hiến binh liền bay nhanh ổng đi lên. Chu Đoàn trưởng, ngươi chưa đãi phê duyệt liền tự mình mang binh ra căn cứ trái với căn cứ quy tắc, xin theo chúng ta đi một chuyến. Cố tự, ngươi không có chức không có quyền tự mình tham gia căn cứ chính biên quân đội hành động, xin theo chúng ta đi một chuyến. Chu Dật Minh nhún nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ, nhưng trong mắt mơ hồ thoáng hiện tức giận. Cố tự tác ánh mắt lạnh trầm, mộc hàm lưu xương, lạnh lùng quét những người này liếc mắt một cái, hiến binh đội đội trưởng bị đẩy lui một bước, sắc mặt khó coi. Cố tự ngươi tưởng cãi lời chúng ta? Đợi chút. cố tự ôm biên trường hy đi hướng người một nhà bên kia khâu phong đã mang theo người chờ lâu ngày, thấy cô tự thoạt nhìn cơ hồ trên người không một chỗ hoàn hảo mà trở về tâm đều nhắc lên, bước nhanh chào đón A tự ngươi không sao chứ. Lại nhìn đến trong lòng ngực hắn biên trường hy, khâu phong nhất quán thông rong nhàn đạm mặt lần đầu tiên xuất hiện cực tổn hại hình tượng biểu tình. Đây là, nàng thật sự, ân. Cô tự đem biên trường hi ôm vào trong xe, đỡ nàng dựa hảo, mang nàng trở về, trong chốc lát mặc kệ tới người nào, nói là làm ghi chép cũng hảo, đều kéo, làm nàng nghỉ ngơi tốt lại nói ta hiện tại cùng hiến binh đội đi một chuyến đúng rồi, nàng giống như còn có mấy cái đồng bạn, ngươi cùng chu giật minh người giao thiệp một chút xem có thể hay không tiếp nhận tới an bài. Cô tự đóng cửa xe, đi rồi vài bước lại quay đầu lại, người ta phó thác cho ngươi. khâu phong vốn là rất là trịnh trọng nghe xong lời này cơ hồ có chút giờ khóc giờ cười ta đã biết ngươi còn không tin được ta trước nay cô tự phân phó hắn hoặc là làm ơn hắn làm chuyện gì tuyệt không sẽ lặp lại lần thứ hai đối hắn cố tự là tuyệt đối yên tâm cố tự gật gật đầu lại nhìn xe liếc mắt một cái xoay người hướng hiến binh đội đi đến Khâu phong tươi cười rơi xuống, nhìn hắn thượng hiến binh đội xe, mới quay đầu lại nhìn cửa sổ xe trong lòng than nhẹ A tự đối cái này biên trường hy xác thật là thực không bình thường. Làm nhiều năm bạn tốt sinh tử chi giao kiêm trên dưới tư, hắn phi thường rõ ràng này đại biểu cái gì? Bọn họ năm người cố tự luận trầm mặc so ra kém bóng dáng, luận chỉ đột thuốc ngựa khó cập khâu vân, luận khoán canh tắc, hắn cũng không giống võ đại lang như vậy có một bộ thật thà chất phác ngây thơ bề ngoài, luận lãnh khốc có đôi khi hắn còn không bằng hắn khâu phong tàn nhẫn đến hạ tâm địa, nhưng ở tình cảm thượng hắn không thể nghi ngờ là nhất phong bế. Hắn trọng tình cho nên dễ dàng sẽ không động tình, liền 5 người tình nghĩa cũng là quanh năm cùng nhau mà vào sinh ra từ mới thành lập lên. Hắn qua nữ nhân nói cho nên đối tới gần khác phái không tính là có thiên nhiên bài xích nhưng cũng sẽ âm thầm nhiều hơn nghi ngờ vài phần. Biên trường hy trên người tất cả đều là bí ẩn, có quá nhiều làm người cảm giác không hợp lý địa phương, bình thường tới nói cố tự tuyệt đối sẽ không cho phép loại người này tại bên người du đáng. Nhưng hắn đối nàng, lại giống như có một loại suất từ thiên tính chịu đựng, nếu nói này chỉ là căn cứ vào lúc trước đối bóng dáng cứu mạng ân tình khâu phong không lớn tin tưởng. Thôi, này tư nhân phương diện sự cố tự như thế nào quyết định, đều không phải hắn có thể can dự, chỉ hy vọng biên trường hy có thể đảm đương nổi này phân đặc biệt đãi ngộ. Trở về, khâu phong đối thủ hạ nhân nói, chính mình lên xe, đi vào lại liền đối thượng một đôi đen nhánh đôi mắt, hắn sững sốt một chút ngươi tỉnh a từ có một số việc muốn đi xử lý một chút ta trước mang ngươi hồi chúng ta đặt chân địa phương. Biên trường hy chống cái chán kỳ thật ở cố tự rời đi thời khắc đó nàng liền bỗng nhiên bừng tỉnh. Đại khái là cái loại này lệnh nàng an tâm hơi thở biến mất bản năng nguy cơ ý thức làm nàng nhanh chóng tỉnh táo lại, nàng không có lập tức nói chuyện hoặc là đi ra ngoài, một là ở quan sát hoàn cảnh, nhị là nàng mơ hồ cảm giác không thể tưởng tượng, nàng cương nhiên thật sự ngủ rồi, một giấc ngủ dậy bên người người thay đổi không nói, liền địa phương cũng thay đổi một cái. Này thật là một kiện rất kỳ quái cũng thực đáng sợ sự hào sao. Khâu phong Nàng thấy gió tiến vào người, lại dư vị lại đây hắn ý thứ trong lời nói, liền gật gật đầu, không có nói nữa. chương 128 biệt thự tư nhân lầu 3 Xe chậm rãi khai tiến căn cứ biên trường hy dựa vào bên cửa sổ lặng lặng mà nhìn bên ngoài phố cảnh, ban đêm căn cứ chỉ có đèn đường sáng ngời, gió lạnh từ từ mà thổi quét ở trên mặt trên đường bởi vì cấm đi lại ban đêm, không có bất luận cái gì bình thường người đi đường, có chỉ là các loại chính quy biên chế nhân viên, hoặc ở tuần tra, hoặc xử lý nào đó sự vụ. Nhìn những cái đó chầm ám chầm ám phòng ốc nàng biết đây là bởi vì điện lực khẩn trương, rất ít người có thể sử dụng đến khởi điện. Thật giống như thời cổ bần cùng nông gia, nghèo đến điểm không dậy nổi đèn dầu, vừa vào đêm liền sớm nghỉ ngơi, không hề sinh hoạt ban đêm đáng nói. Nàng không khỏi hồi tưởng kiếp trước tiến vào căn cứ cảnh tưởng. Khi đó nàng ở căn cứ ngoài cửa lớn đợi thật nhiều thiên cả người làm cho lại dơ lại xú lại đói lại mệt cuối cùng nhập căn cứ thủ tục mới làm xuống dưới. Nàng nhéo hơi mỏng thân phận từ tạp đi theo cuối cùng một bát người tiến vào thiên đã không sai biệt lắm đen, trên đường còn tính náo nhiệt nàng đối mặt cái này khổng lồ mặt thế đô thị, từ đáy lòng chỗ sâu trong trào ra đối tương lai hy vọng cùng bất an, kéo một cái rách nát dương hành lý, phảng phất lưu lạc ăn mày giống nhau yên lặng vội vàng hành tẩu lại không biết nên hướng đi phương nào trên đường người xem nàng không phải đồng tình đó là khinh bỉ cái kia tư vị. Đối vô tài vô năng đến cậy nhờ giả căn cứ sẽ không an bài chỗ ở, nàng lúc ấy sở hữu đồ ăn đều ăn sạch tinh hay càng là nửa viên không có ở căn cứ ngoại thậm chí đã cạn lương thực ban ngày, liền thấp nhất cấp một cái màn thầu liền có thể được đến một cái chiếu chỗ nằm ở một đêm tạm thời tiếp đãi sở còn không thể nào vào được chỉ có thể đi theo đám người đi cầu vượt phía dưới, đi góc đường, đi nhà lầu ngõ hẻm nơi nơi tìm địa phương ăn ngủ ngoài trời. Nàng còn rõ ràng mà nhớ rõ, mỗi đến một chỗ, không phải bị địa phương cư dân ghét bỏ chính là bị Duy An đội phân phát, bằng không đã bị đạ bá chiếm nơi đó người mạnh mẽ đuổi đi, đi rồi thật nhiều thật nhiều lộ, liền Nam Bắc Đông Tây đều phân không rõ ràng lắm, càng đừng nói tìm biên gia hoặc là ai đầu nhập vào, nàng đều mong muốn khóc, kết quả đột nhiên một người nam nhân đoạt nàng dương hành lý liền chạy. Trong dương không có bất luận cái gì đáng giá đồ vật có chỉ là nàng thay đổi lại đổi hai thân dơ quần áo. còn có thể miễn cưỡng lại xuyên xuyên trên đường nhặt được mấy chương vải vụn có thể phô trên mặt đất ngủ tiến căn cứ mỗi chiếc xe ném xuống tới một cái bị đồ ăn canh thầm ướt ghế sựa đệm giữa có thể cái ở trên người giữ ấm, kia vẫn là nàng liều mạng mới đoạt tới. Bằng không ở căn cứ ngoại mấy cái ban đêm nàng đã bị đông chết. Còn có hai cái chén, một đôi chiếc đũa, một đôi giày thể thao che nắng mũ, khô cằn khăn lông, hai thanh pin dùng hết đèn pin, mọi việc như thế quan trọng nhất là còn có nửa bình nước khoáng, tuy rằng đã có chút hương vị Khi đó nông trường, không phải nói vòng ngọc không gian đã xuất hiện, nhưng nàng đối loại này dị năng thật sự hiểu biết không nhiều lắm, hơn nữa động bất động liền lấy không ra bên trong đồ vật, hoặc là cảm ứng không đến cái kia không gian. Cho nên căn bản không dám đem quá nhiều đồ vật đặt ở bên trong, nàng đem sờ có được đồ vật phân thành hai phân, một phần để hành lý dương, một phần lưu tại trong không gian cho nên đương dương hành lý bị đoạt, nàng không nên như vậy mạo muội nhiên đuổi theo. Nhưng nàng thật sự nóng nảy, luống cuống. Trong lòng còn có đem lửa lớn ở thiêu, hồng mắt vẫn luôn đuổi theo vài con phố, cũng may đối phương tựa hồ cũng đói bụng thật lâu, cũng chạy không mau, hai người đều không có sức chịu đựng, cuối cùng lại là dương hành lý trước suy trì không được. Ở một cái sú mương tan thành từng mảnh, đồ vật tất cả đều tràn ra tới. Người nọ liều mạng mà phiên vài thứ kia, phát hiện căn bản không đáng giá đoạt, liền hung hăng phi một ngục, một chân đá phiên đuổi theo nàng, nghèo khất cái còn trang lớn như vậy cái dương. Phí lão từ nhiều ít sự. Câu nói kia nàng vẫn luôn không có quên, nàng nhào lên đi cùng người nọ tự đánh, chào môi xà cắn cơ hồ không muốn sống giống nhau, đem hắn đánh đến ngao ngao xin tha. Sau đó nàng liền ngơ ngác nhìn bị nước bẩn sũng nước rách nát cái dương, bên trong lung tung rối loạn đồ vật trong nháy mắt cơ hồ có loại gào khóc xúc động, nếu không có người hảo tâm đi ngang qua cho nàng hai quả bạch hạch nàng thật không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì. Đã từng như vậy chật vật quá à. nàng sau lại nhớ lại tới mỗi khi có loại không dám tưởng tượng cảm giác lại là buồn cười lại là chua sót biên trường hy nỗi lòng cuồn cuộn nhìn bên ngoài quen thuộc lại xa lạ kiến trúc bừng tỉnh chỉ cảm thấy cách một thế hệ hết thảy thật giống như một cái đáng sợ chua xót không có cuối cảnh trong mơ nàng trong mắt bất giác gian nổi lên trong suốt thấy phong từng trận thứ đau thật là làm ra vẻ a nàng giơ tay che lại đôi mắt mấy tức lúc sau diêu lên xe cửa sổ ngồi thẳng khuôn mặt bình tĩnh đến phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh quá Xe chạy mười tới phút trước mắt xuất hiện một mảnh chung cư lâu, Khâu Phong nói, đây là giang thành phương diện phân phối đến chỗ ở, nơi này chỉ là một bộ phận, chúng ta mấy cái tạm thời cùng nhau ở tại bên kia một căn biệt thự, còn có phòng chống, người trước tiên ở nơi đó ở một đêm thế nào. Biên trường hy gật đầu ta đều có thể. Khâu Phong liền từ cửa sổ đánh mấy cái thủ thế, mặt sau đi theo tam chiếc xe đều mọi nơi tan đi, quay đầu lại cười nói, nhìn thấy người bọn họ nhất định thật cao hứng. Xe đi vào một đống độc viện biệt thự trước, trước đại môn 2 cái phòng dầu hỏa đèn tạo hình đèn còn sáng lên, trong viện mơ hồ chuyển đến đối thoại thanh, đại khái nghe được thanh âm, một người chạy ra, khâu phó đội trưởng, người đã về rồi. Một mặt đem cửa sắt kéo ra, xe trực tiếp khai đi vào, ở đình viện dừng lại, biên trường hy đẩy ra cửa xe xuống dưới, sữa bò nhảy nhót mà đi theo nàng bên chân. Đây là cái phi thường đại biệt thự, mà thế trước nhất định rất đẹp cũng thực quý, chỉ tiếc hiện tại đình viện đại đa số xem xét tính thực vật đều bị sản rớt trang trí tính đèn cùng tiểu suối phun, điều khắc cũng đều di đi, trừ bỏ góc một cái cây giá, nơi nơi trơn bóng một mảnh trải lên gạch xanh. Trong viện ngừng mấy chiếc xe, khâu phong làm tài xế đem xe khai tiến gara, hướng sân phơi phía dưới người đi đến, lão võ A Bồi, chúng ta đã trở lại, biên tiểu thư cũng đã trở lại. Biên tiểu thư, chấm than. Đèn trần bao phủ hạ, ngồi ở xe lăn võ đại lang mờ to hai mắt, không dám tin tưởng mà trừng mắt đến gần biên trường hy, gần như vô lý mà thẳng đem nàng từ đầu tới đuôi đánh giá hai lần, mới thật mạnh nhét lên ngón tay cái. Ta liền nói biên tiểu thư lợi hại như vậy người sẽ không dễ dàng xảy ra chuyện, người còn sống thật sự là thật tốt quá. Bóng dáng đã biết cũng nhất định sẽ thật cao hứng, mấy ngày này hắn vẫn luôn thực tự trách. Cố bồi cũng thực kinh hỉ, đứng lên trường hy, trời ạ ngươi nhưng rốt cuộc tới. Đại khái là bởi vì cùng biên trường hy tuổi tác gần, hắn phía đối diện trường hy liền ít đi một phần câu nệ tùy cố tự trực tiếp kêu nàng tên. Người là như thế nào hảo đi, xem ta hồ đồ, hiện tại không phải nói chuyện thời gian, ta trước mang ngươi đi chọn phòng đi, ngươi hành lý đâu. Khâu Phong nhìn biên trường hy liếc mắt một cái, đúng vậy, a bồi, người trước mang biên tiểu thư đi nghỉ ngơi. Hắn dừng một chút, ta nhớ rõ Khâu Vân nói muốn đem lầu hai còn thừa phòng bố trí thành phòng luyện công. bên kia tiểu thư liền trụ lầu ba đi, cố bồi dưới chân lược dừng lại, cũng nhìn xem biên trường hy nga hào. biên trường hy ánh mắt ở võ đại lang trên đùi xoay chuyển, ta không có hành lý, liền cùng cố bồi đi vào đi. này căn biệt thự cũng rất lớn, các màu da cụ đều rất có hiện đại hóa hơi thở. trong phòng khách chỉ điểm một tràn tiểu đèn, đang âm thầm ánh đèn hạ đại sảnh càng có vẻ trống chảy, nói trắng ra là không có gì sinh hoạt hơi thở. trên bàn trà chỉ có mấy phân văn kiện, liền cái mâm đựng trái cây, ly nước đều không có. Cố bồi nói, này biệt thự chúng ta dọn tiến vào thời điểm cứ như vậy, sau lại mọi người đều vội, cũng không có quá nhiều kỹ tính, liền không bố trí lại cái gì. Lầu một ở võ ca cùng bóng dáng ca còn có vừa rồi đi ra ngoài nghênh đón các người A Nam, còn có một cái làm bảo mẫu A Di. Bóng dáng đã ngủ hạ, khâu vân vừa rồi bị hồ phó tư lệnh kêu đi hỏi điểm sự tình, đại khái thực mau trở về tới. Đang nói, lầu một một phòng mở cửa, một cái phụ nữ trung niên ra tới cung kính lại có chút ngoài ý muốn nói, cố tiểu thiếu gia tới khách nhân sao ta đây liền đi sửa sang lại phòng ngủ. Chịu gì, này không phải khách nhân, biên tiểu thư là người một nhà, nàng trụ lầu ba không phòng ngủ. Biên trường hy liền thấy bảo mẫu trên mặt hiện lên có chút cô quái thần sắc hợp với nhìn nàng hai mắt mới vội vàng lên lầu đi. Cố bồi mang theo biên trường hy lên lầu, lầu hai đầu ở khâu phong ca, khâu vân còn có ta, hành lang bên trong còn có hai cái phòng trống, bất quá khâu vân cũng không có việc gì thích ở hành lang quát gió to bị khâu phong ca nói vài lần, liền giận dỗi nói muốn đem hai gian phòng hợp với chính mình phòng ngủ đả thông, chính mình ở bên trong chúng gió thổi cái đủ, hôm nay đã ở thiết kế. Biên trường hy chậm rãi đi lên lầu ba, nghe đến đó hỏi kia cố tự đâu. Cố bồi nhún nhún vai, nhà chính là phòng này. Hắn đơn độc trụ lầu ba, bởi vì bên cạnh có cái rất lớn thư phòng, kết quả hắn liền cơ hồ mỗi ngày đều ở trong thư phòng qua đêm, phòng ngủ với hắn mà nói tương đương vô dụng. Biên trường hy nhìn kia phiến màu đen cửa phòng, dưới chân liền có chút do dự, như vậy nghe tới lầu ba giống như cố thượng tư nhân lãnh địa giống nhau, nàng liền như vậy đi lên có thể hay không không tốt. Lúc này chịu gì từ cách vách trong phòng ngủ ra tới, đã sửa sang lại hảo, biên tiểu thư nhìn xem thiếu cái gì, đều nói cho ta ta đi lầu một đề thủy cho ngươi rửa mặt Ta chính mình đến đây đi. Triệu gì cười xua xua tay liền đi. Cố bồi nói, người đừng nhìn Triệu gì dáng người gầy yếu, kỳ thật nàng là lực lượng hình dị năng giả, để cái thủy không nói chơi. Biên trường hy âm thầm líu lưỡi, nhóm người này, thỉnh cái bảo mẫu đều là dị năng giả. Cố bồi lại nói, này biệt thư cái gì cũng tốt, điện cũng thông thượng, chính là đoạn thủy, chúng ta mỗi ngày đều thư thủy hệ dị năng giả chỗ đó mang nước tuy rằng không lớn phương tiện nhưng cũng đủ dùng. Hắn dừng một chút cười nói. hơn nữa từ khâu phong ca đạt được thủy hệ dị năng lúc sau liền càng phương tiện biên trường hy ở cửa quay đầu khâu phong cũng có dị năng ân trung thu xối một trận mưa trở về đã phát suốt hai ngày sốt cao chúng ta còn lo lắng hắn sẽ cùng những cái đó người bệnh giống nhau kết quả hắn đột nhiên thì tốt rồi còn đạt được dị năng nói cách khác cố tự năm người liền tất cả đều là dị năng giả Biên Trường Hy âm thầm thường, một cái tiểu đội tất cả đều là dị năng giả không kỳ quái, nhưng kia cơ bản đều là chiêu mộ đã trở thành dị năng giả người, mà thế trước một cái tiểu đội ở mặt thế toàn bộ trở thành dị năng giả, này liền tương đối hiếm lạ. Chỉ có thể nói bọn họ nhân phẩm thật tốt quá. Biên Trường Hy dừng một chút, nàng nhớ mang máng kiếp trước có người trêu trò quá cố tự chính là cái cường giả chế tạo thể chất. Mà kệ là chính hắn, vẫn là người bên cạnh cơ bản đều là cường giả cho dù trước kia không phải, nhưng ở hắn bên người ngốc quá một đoạn thời gian, liền sẽ đã chịu nan giải ảnh hưởng càng đổi càng cường. chương 129 bữa ăn khuya, nhàn nhã một đêm. Bất quá càng nhiều người cho rằng này mới có là lời nói vô căn cứ, rốt cuộc nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, một cường giả rất nhiều tập thể, vô luận là bầu không khí vẫn là thảo luận nghiên cứu đề tài đều sẽ cùng những cái đó đáng ô hợp bất đồng, hơn nữa ưu tú tiền bối chỉ điểm sau lại người, một bát giáo thụ một bát hình thành tốt đẹp tuần hoàn, phía dưới người chỉ cần không phải không tư tiến thủ có thể trường oai liền quái. Biên trường hy cũng như vậy cảm thấy. Không phải không tin ông trời sẽ thiên vị cố tự, mà là nếu thực sự có bàn tay vàng giống nhau thể chất có thể dìu dắt người, nhưng bên người thân cận nhất người lại một người tiếp một người chết đi, này thật là một loại châm chọc. Hơn nữa cố bồi cái này thân đệ đệ không phải còn không có dị năng sao? Nàng nhìn về phía cố bồi, cố bồi sững sốt một chút, xua xua tay, ta không có dị năng, ai, không biết vì cái gì, mọi người đều có theo ta không có. Hắn rất mất mát, cũng cảm thấy chính mình rất vô dụng, bất quá hắn ca tìm hắn nói qua một lần lúc sau, loại này ý thường liền ngưng hẳn, không có dị năng không đại biểu cái gì, không có dị năng cũng có hay không dị năng quá pháp. Hắn tâm thái thực hảo, biên trường hy có chút ngoài ý muốn, bất quá nói trở về, nàng nhìn trước mắt tất cả đồ vật đều toàn, sạch sẽ rộng mở phòng, do dự hỏi còn có mặt khác phòng sao. Lầu ba liền hai cái phòng, lầu hai đã không có, lầu một đảo còn có hai cái, bất quá sẽ tương đối xào. Đang nói xảo, dưới lầu liền truyền đến ô tô ác ý tiếng còi, sau đó là không ít người tiếng bước chân, một cái lớn giọng hỏi, nghe nói các ngươi vẫn luôn ở tìm mộc hệ tìm được rồi. Cố bồi trên mặt hiện lên một tia phiền chán, bất đắc dĩ mà nói, đây là chúng ta hàng xóm hàng xóm, ở một cái khác biệt thự tiểu khu an ngàn hạc đám người, là này một mảnh duy an đội cùng chúng ta có chút không đối bàn. Tiếp theo một cái quen tai thanh âm vang lên ca, nghe nói biên tiểu thư tới rồi. Đây là khâu vân, khâu vân tới rồi, hồ ái quyền cũng không xa. Biên trường hy cùng cố bồi đồng thời nghĩ đến, này nếu là ở lầu một nói, biên trường hy nghĩ đến mở cửa muốn ứng phó những người này liền đau đầu, nàng lại thực nghi hoặc như thế nào ta rất có danh sao. Vẫn là bọn họ chỉ là tìm lấy cớ lại đây, người không biết hiện tại trong căn cứ mộc hề có bao nhiêu quý giá. Mỗi khi xuất hiện một cái liền phải bị các tổ chức các thế lực tranh đoạt huống chi là ngươi vốn là nổi danh, bất quá những người này ngươi không cần để ý tới, khâu phong ca sẽ xử lý. Lúc này triệu gì đề thủy đi lên, cũng nói cố tiểu thiếu gia biên tiểu thư, khâu phó đội trưởng nói biên tiểu thư không cần đi xuống, những người đó hắn sẽ chắn trở về. Này tự nhiên là tốt nhất tiễn đi cố bồi cùng triệu gì, biên trường hy đóng cửa lại, nhìn kỹ xem toàn bộ phòng bố cục. Phòng này cực đại, một chiếc giường, một cái khảm nhập thức thù quần áo, bàn trang điểm TV tường. Mang thêm một cái phòng tắm, địa phương khác cơ bản tất cả đều là trống không, đều có thể đủ người lăn lộn chạy bộ. Mở ra cửa sổ sát đất, bên ngoài là một cái chiều nam đại sân phơi, có thể liền đến toàn bộ sân thượng Đứng ở chỗ này hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể đem một mảnh nhà lầu ngọn đèn dầu thu vào đáy mắt. Phòng này nàng tương đương vừa lòng. Đi vào căn cứ tự nhiên muốn lộng một cái cố định chỗ ở, nếu lịch sử quỹ đạo sẽ không phát sinh quá lớn biến hóa, litho thành căn cứ ở bên trong yêu họa ngoại xâm dưới băng giải, cuối cùng thành phá, còn có chín nhiều tháng thời gian, trong khoảng thời gian này nàng đương nhiên muốn cho chính mình trụ đến thoải mái quá đến vui sướng. Mà bình thường dân cư đừng nói hoàn cảnh cùng không gian. Chính là mở điện cùng vệ sinh đều sẽ trở thành vấn đề, loại này xa hoa biệt thự tự nhiên trở thành nàng đầu tuyển mục tiêu. nhưng tô thành căn cứ thử hành chính là khu vực cấp bậc phân chia quản lý chế độ người bị phân thành ba bảy loại bọn họ cư trú hoạt động khu vực cũng tùy theo có tương ứng cấp bậc tựa như đại đa số mặt thế trong tiểu thuyết viết đến như vậy chia làm giáp ất bính đinh cấp a b c d khu giống như vậy khu biệt thự không tính sai hẳn là tính ất đẳng b khu chỉ ở sau trung ương hành chính quản lý khu cùng với quan trọng viện nghiên cứu các nơi là cấp bậc so cao quản lý nhân viên cùng có bối cảnh có năng lực nhân tài có thể vào trụ Muốn nàng chính mình dốc sức làm sau đó trụ tiến vào, phòng trừng rau kim châm đều lạnh. Nhưng liền như vậy ăn vạ nơi này, tuy rằng nàng đã làm tốt tâm lý xây dựng, chuẩn bị ôm cố tự này đùi, nhưng là như vậy có thể hay không ôm đến thật chặt. Không nghĩ ra, không nghĩ, nàng kêu tới bước sơ hề hề chân khắp nơi lắc lưa tuần tra sữa bò cùng nhau vào nông trường. Trước mắt chợt lóe, so thuấn di thời điểm muốn thoải mái nhiều, sau đó trước mắt liền sáng, xanh biếc mặt cỏ thanh triệt suối nước ngăm đen thổ địa, không khí tươi mắt sảng khoái tắm mình dưới ánh mặt trời, thật sâu mà người một ngụm chỉ cảm thấy khắp cả người thông thái. Sữa bò ngẩn người, sau đó sung sướng mà ngao ô một tiếng, nhảy xuống biên trường hy tay, nơi nơi vui vẻ đi. Biên trường hy dơ lên vui sướng tươi cười, cũng đi chuồng gà biên nhìn xem. Trải qua hơn ngày không ngừng nỗ lực, nông trường sớm đã khôi phục nguyên lai bộ dáng, thậm chí còn muốn lại lớn một chút, thời gian cũng càng thêm tiếp cận ngoại giới, nàng gà vịt như cá tuy rằng lớn lên chậm điểm nhưng cực kỳ khỏe mạnh. Gà mái đã tiếp tục ấp trứng, phòng trừng không dùng được nhiều ít, nông trường nhóm đầu tiên tiểu kê liền phải ra đời, vịt đã học được đi dòng suối nhỏ bơi, sau đó thời điểm tới rồi liền hồi oa ngủ. Mẫu nghiêu mang theo tiểu bò sữa suốt ngày mơ u, mơ u kêu. Ở mục trường bên kia tàn bộ cạm bán lúa non thảo, nhàn nhã thật sự tiểu bò sữa cũng trưởng thành một chút, làm biên trường hy có chút thượng hỏa chính là nàng vẫn luôn không có thời gian nghiên cứu cách kia xử lý sữa bò dụng cụ, liền vẫn luôn uống không đến mới mẻ sữa bò, hơn nữa sữa bò bú sữa kỳ hẳn là hữu hạn, một khi tiểu nghiêu lớn lên, mẫu nghiêu có thể hay không liền không sản nãi. Hơn nữa vì bò sữa sinh sản, cũng nên lộng một đầu trâu được vào đi. nàng một bên từ từ mà nghĩ một bên từ kho hàng lấy ra quần áo đem sữa bò cái này thích xình coi đáng khinh thú đổi tới chuồng gà bên kia sau đó đi vào dòng suối nhỏ tắm rửa ở nàng nhân vi khai quật cùng ý chí thượng can thiệp lúc sau Dòng suối nhỏ xuất hiện phân lưu hiện tượng hiện tại còn không phải thực rõ ràng, nhưng theo nông trường thăng cấp sẽ hình thành khá lớn chi nhánh, nàng hiện tại liền ở cái này tiểu chi nhánh tẩy, rốt cuộc liền tính thủy vô luận như thế nào dùng đều thực sạch sẽ, nhưng nuôi dưỡng ăn uống cùng tắm rửa thủy quậy với nhau tâm lý thượng tổng hội cảm giác quái quái. Nàng còn tính toán về sau đào vài lần tuyền, ăn, dùng, tẩy toàn bộ tách ra. Đương nhiên, về sau kiến phòng ở này đó liền không cần như vậy phiền toái. Nàng nhìn nhàn nhạt dưới ánh mặt trời lầu hai truyền phòng, nghĩ hẳn là đem nó kiến tạo bộ dáng gì. Cùng biệt thự giống nhau cũng rất không tồi. Tắm rửa xong, nàng lại bắt lấy sữa bò đem nó tẩy đến hương hương bạch bạch, sau đó ngồi xuống cùng nó cùng nhau ăn một chút gì lót lót bụng, nhìn hát thổ địa âm thầm tính toán lần sau tiến vào muốn loại điểm đồ vật, sau đó thu thập sạch sẽ ra nông trường. ân bên trong 20 phút, bên ngoài đi qua 24 phút nửa, nàng ngồi sẽ chuẩn bị nhìn xem cố tự đã trở lại không, cửa phòng đã bị gõ vang, chịu gì bưng điểm tâm tới. Khâu phó đội trưởng nói ngươi khả năng sẽ đói, ta thịnh chén thịt chín cháo, biên tiểu thư ăn một chút. Ách nhìn kia chén thơm ngào ngặt nóng hầm hợp cháo, biên trường hy có chút hối hận vừa rồi ăn đồ vật những cái đó lạnh như băng đặt ở đóng gói túi đồ vật nào có này ăn ngon. Còn hào, nàng vì ngủ không có ăn quá nhiều, biết nghe lời phải mà tiếp nhận tới, uống một ngụm ân, hương vị thực hào, này ngao thật lâu đi. Hà ha cố đội trường thường thường thực muộn trở về, đã trở lại cũng không yêu ăn cơm, hắn ban đêm lại công tác đến vãn, trong phòng bếp tổng muốn bị điểm đồ vật cũng chỉ có cháu có thể phóng đến lâu nhiệt được, ăn lên cũng phương tiện. Nga, nói cách khác này cháu là cố tự bữa ăn khuya, biên trường hy hỏi, hắn thường xuyên thực muộn trở về, ai cố đội trường vội thật sự. Hai tháng tới cho chúng ta giang thành bá tánh dầu thúi ruột. Bởi vì hắn hiện tại chúng ta không sai biệt lắm mỗi người đều có thể trụ thượng phòng tử, đi hiệp hội lính đánh thuê đăng ký tài khoản, làm nhiệm vụ không cần chịu khi dễ. Ở giao dịch thị trường thượng mua bán không cần nhiều nộp thuế, dùng điện mua thủy cũng có phương pháp ra căn cứ cũng không cần lo lắng bị kỳ thị bị cô lập. Thậm chí mọi người đều sẽ bởi vì cố đội lớn lên tên mà đối giang thành người càng khách khí. Chịu gì nói lên cái này liền đầy mặt tươi cười sùng bái, lại nhảy nói khai. Biên tiểu thư ngươi không biết cái khác thành thị kéo tới đại bộ đội, mấy vạn người mười mấy vạn người, làm nhập căn cứ thủ tục có thể làm một tuần, ở kia phía trước A, có thể diện liền ở trong căn cứ nơi nơi ăn ngủ ngoài trời, không mặt mũi, chỉ có thể cùng những cái đó giải rác người sống sót giống nhau, nằm nằm ở căn cứ bên ngoài, lần lượt từng cái tiếp thu kiểm tra. Liền tính xong xuôi thủ tục căn cứ cũng liền xem tình huống cho ngươi phát một miếng đất ngươi muốn như thế nào dựng lên chính ngươi xem kiến không dậy nổi nhà lầu đáp lều chạy ngươi cũng chỉ có thể như vậy chủ Ta còn nghe nói có cái từ lạc hậu vùng núi trốn tới đội ngũ, 67.000 ngàn người đâu, một nghèo hai trắng, liền cấp ở căn cứ thường vây ngoại cắt khối địa làm cho bọn họ trước ngốc này ngần ngơ liền một tháng, bọn họ dẫn đầu mỗi ngày hướng hành chính đại sảnh chạy, mồm mép đều nói toạc những người đó lăng là không cho xử lý. Nàng thở dài, lại nói tiếp cũng là trong căn cứ mặt thổ địa cùng tài nguyên hữu hạn, nếu không phải cố đội trường có thể làm giang thành người hiện tại không cũng giống nhau. Hắn trả lại cho chúng ta xin một khối hảo mà, nói muốn kiến chính chúng ta hoạt động trung tâm. Biên trường hy vô ngữ mà nhìn cái này thực quỷ dị liền hưng phấn lên trung niên bác gái âm thầm phiết miệng, cố đội trường thật là mị lực vô hạn, nơi này liền cất giấu một cái thâm niên trung thành phen. Bất quá, nàng tin tưởng cố tự vì Giang Thành nhân dân đã làm những việc này, nhưng hắn bản thân không phải Giang Thành người, đối Giang Thành cũng không có gì cảm tình, thật sự không cần phải như vậy lo lắng, nói cái gì vì những người này giàu thúi ruột, hắn lại không phải thánh phụ, nàng là không tin. Là yêu cầu lấy này đó dân chúng làm cơ sở, đạt thành nào đó mục đích đi tỉ như nói quyền thế. Nàng mơ hồ nhớ rõ, vừa rồi cố tự là cùng một đội người đi, hình như là trong căn cứ cái gọi là hiến binh đội kia chính là đi tiếp thu thẩm vấn cùng điều tra. Là bởi vì chuyện của nàng sao? Bất quá ít nhất này biểu lộ một chút cố tự ở trong căn cứ còn chưa đủ trọng lượng, như cũ chỉ là mặt ngoài phong cảnh, nội bộ chướng ngại thật mạnh. Ăn xong bữa ăn khuya, biên trường hy ở đại đại trên giường trải lên nông trường mới tinh đệm chăn gối đầu thoải mái dễ chịu mà bỏ lên trên đi nằm, phát ra thỏa mãn than thở, sữa bò liền oa ở một bên. Bốn chân mở ra không hề hình tượng mà ghé vào gối đầu thượng cũng học nàng thở dài, đôi mắt đều mị lên. Nàng buồn cười mà chọc chọc nó mặt ngươi cũng cảm thấy thực thoải mái đúng hay không? Ngày mai liền cùng hồi ngươi chủ nhân bên người đi, mỗi ngày có giường lớn ngủ. Audio chuyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 130 đường ca, Nhu Hòa Cố Đại. Ủ sữa bò dịch lại đây dùng đầu thân mật mà cọ cọ nàng cổ, ngứa đến biên trường hy quả muốn bật cười, hảo ngủ ngủ, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Nói liền tắt đèn, tuy rằng ban đêm thương đương rét lạnh, nhưng một người một thú kề tại cùng nhau, cái bồng mềm điều hòa bị cũng ngủ đến ấm áp. Không biết qua bao lâu yên tĩnh ban đêm, hành lang đột nhiên truyền đến động tĩnh, biên trường hy đột nhiên tỉnh lại, lấy quá trên tủ đầu giường ánh huỳnh quang đồng hồ điện tử, 3 giờ rưỡi. Hồ, nàng bỏ dậy gãi gãi tóc, vừa rồi thanh âm hình như là từ ngoài cửa truyền đến, nàng đi chân trần xuống giường, mở ra cửa phòng, trên hành lang điểm một tràn tiểu đèn, một bóng người ở đưa lưng về phía bên này hướng dưới lầu đi. Nàng tập trung nhìn vào, cố tự, cố tự xoay người lại, mỉm cười hỏi, đánh thức ngươi. Ngươi đã về rồi, nàng nhìn nhìn hắn, vừa mới rửa mặt trải đầu quá bộ dáng, tóc vẫn là ướt trên người là một bộ mỏng áo ngủ trong tay một quyền văn kiện vừa mới hắn biên đi đường còn biên đang xem. Người vừa rồi giống như cùng hiến binh đội cùng nhau đi, không có việc gì đi. Chỉ là hỏi chút dâu so riêng sự, bọn họ cũng liền trên mặt uy phong, trong tay kỳ thật không có nhiều ít thực quyền. Cố tự hỏi, còn trụ đến thói quen sao? Phòng ta rất thích chính là giống như không có mặt khác phòng trống, đi lên quấy giày ngươi, ngày mai ta chính mình đi ra ngoài tìm phòng ở. Phía trước chỉ có do dự, mà lúc này, u ám ánh đèn, phòng ngủ trước cửa. Hai người toàn một thân áo ngủ tương đối, thật là thấy thế nào như thế nào không thích hợp, biên trường hy trong lòng lập tức quyết định, ngày mai vẫn là muốn mặt khác tìm phòng ở, đi ra ngoài trụ, phòng ở kém làm sao vậy, nàng làm theo có thể bố trí đến ấm áp thoải mái. Cố tự nghe xong lời này, dừng một chút người lúc này nếu một người ở tại bên ngoài, chỉ sợ sẽ có một ít phiền toái, tạm thời trước tiên ở nơi này đi, bất quá ta ban đêm ngủ đến muộn, nếu người lo lắng bị ảnh hưởng đến mà ngủ không hào. Ách này như thế nào sẽ? Kỳ thật này biệt thư cách âm hiệu quả là phi thường tốt chỉ là nàng đột nhiên thay đổi cái hoàn cảnh. Bản thân lại thập phần cảnh giác mẫn cảm hơn nữa trước sau giấc ngủ chất lượng hào, lúc này cũng nghỉ ngơi đến không sai biệt lắm cho nên mới sẽ bị vừa rồi như vậy một chút tiếng vang kinh động. Cố tự cười, vậy không có gì bối rối. Người an tâm ở lại đi. Biên trường hy ngần ngơ cố tự như vậy cười rộ lên rất đẹp cùng ban ngày lãnh ngạnh cương nghị bất đồng, lúc này hắn gương mặt hết sức nhu hòa, trong ánh mắt cũng nhu nhu quần áo ở nhà làm hắn có loại nói không nên lời thân hòa cảm liền tuyết trắng hàm răng đều bạch thật sự đẹp mắt. Biên trường hy ngốc xong rồi trở về liền phát hiện chính mình tìm không thấy lời nói tới phản đối, bằng không thật giống như là ở ghét bỏ đối phương giống nhau. Nàng ánh mắt dao động một chút nghe nói ngươi gần nhất thực vất vả. Vất vả không tính là ta như vậy chỉ là làm làm công liền vất vả kia những cái đó cả ngày đi ra ngoài tìm vật tư đánh tang thi người làm sao bây giờ. Cố tự dựa vào lan can thưởng, liền tay phải cái ly uống một bụng thần thái sáng láng trên mặt sát thật nhìn không ra vất vả cùng thức đêm dấu vết. Kỳ thật này còn muốn cảm tạ biên trường hy một hệ năng lượng kia năng lượng chẳng những chữa thương hảo còn tựa hồ có không khí sôi động dưỡng thần chi hiệu cố tự rõ ràng cảm giác được chính mình trạng thái so thường lui tới hảo rất nhiều. Hắn nhu hòa mà nhìn biên trường hy, ngươi đâu? Này hơn hai tháng qua quá đến thế nào? Còn Hảo, đuổi lộ đánh đánh quái cũng rất phong phú. Hơn hai tháng, nàng có thể nói nàng chỉ qua tới rồi hơn 10 ngày sao Bỗng nhiên nàng sửng sốt giống như nàng hẳn là đã là cái người chết hiện tại đứng ở chỗ này muốn hay không giải thích một chút nguyên nhân. Cái kia, ngày đó trong rừng cây, ta, ta tìm ngươi trong chốc lát phát hiện nơi nào đều tìm không thấy. Cố tự lại đánh gãy nàng. Ta liền tưởng ngươi nhất định có cần thiết rời đi nguyên nhân ta không có chờ ngươi bao lâu, cũng không có làm người đi ra ngoài tìm. Hiện tại nghĩ đến phi thường xin lỗi, ngươi trách ta sao? Ách hoàn toàn không biết như thế nào nói tiếp hảo sao? Nàng trộm mà liếc cố tự liếc mắt một cái, cái này thật là thuần khiết nguyên bản sao? Bị người đánh cháo đi, cố đại ngươi xác định ngươi thích hợp nói loại này, ách buồn nôn hề hề nói sao? Hơn nữa... Hảo kỳ quái, hắn không nên đem tiền căn hậu quả hỏi cái rõ ràng sao, hắn liền không nghi ngờ chính mình có cái gì đặc thù năng lực dù sao cũng là đột nhiên không thấy, vẫn là lúc ấy có tình huống như thế nào là nàng không biết. Khụ khụ như thế nào sẽ đâu, là ta chính mình trước không thấy, như thế nào có thể trách ngươi. Nàng ánh mắt lại dao động một chút rơi xuống trong tay hắn văn kiện thưởng. Ngươi còn muốn vội đi, không quấy dày ngươi thời gian. Nàng xoay người hồi phòng ngủ, mới đi tới cửa, bỗng nhiên phanh một tiếng, cửa sổ sát đất bỗng nhiên vỡ vụt, bức màn tung bay đến giống như muốn xé rách giống nhau, gió lạnh vẫn luôn từ cửa sổ gào thét tiến vào. Nàng theo bản năng nâng lên cánh tay ngăn trở mặt tay trái đã sáng, liền phải phát ra dây đằng, phía sau lại truyền đến một cái đại đến không thể tưởng tượng lực lượng, người liền sau này lảo đảo mà cố tự thân ảnh đã ngăn ở trước mặt. Thật nhanh tốc độ. Sữa bò cũng một lăn long lóc từ chăn bông nhảy ra tới, cùng mặt bạch quang giống nhau bay về phía ban công, cố tự nhìn mắt nói, là dưới lầu. Qua đi nhìn xem, hai người đi vào trên ban công, dưới lầu từng trận cơn lốc hướng lên trên thổi cơ hồ gọi người không mở ra được đôi mắt. khâu phong thanh âm mang theo lãnh giận vang lên, đều cho ta dừng tay. khâu vân trả lời ca, không phải ta không nghĩ dừng tay, người này nửa đêm lén lút nhất định có vấn đề. ta đều nói chỉ là tới tìm người không nghĩ mạo phạm các ngươi là ngươi đi lên liền đấu võ hành âm này biên trường hy dùng mình lớn tiếng nói biên khoáng nàng giữ chặt cố tự là ta đường ca phía dưới gió xoáy giống nhau cảnh tượng có một phương rừng một chút một người kinh hì đáp tiểu hy lời còn chưa dứt kia chỗ một bóng người bị tung ra cố tự đôi mắt một lợi khâu vân dừng tay Chính hắn đã lập tức từ trên ban công nhảy xuống, trong tay một đạo hỏa liên bay đi cuốn lấy bóng người kia, đem hắn xả trở về, mới miễn hắn quăng ngã suốt thường đầu. Biên trường hy nhìn vững vàng rơi xuống đất cố tự líu lưỡi, này biệt thự lầu 3 để được với bình thường nhà lầu 4 lầu năm hắn như vậy nhảy xuống đi liền cùng chơi dường như. Tuy rằng như vậy chửi thầm, nhưng nàng thù hạ chút nào không chậm một đạo dây đằng cuốn lấy ban công lan can, người cũng hoạt rơi xuống đi, dừng ở đất bằng. nàng mới vừa đứng vững đã bị một cái sông tươi bóng người ôm đầy cõi lòng cảm quan bị một cái tràn ngập hãn khí lửa nóng ngực tràn ngập nghe được nổ vang tim đập cùng kinh hỉ đến nói năng lộn xộn lời nói tiểu hy ngươi làm ta sợ muốn chết bọn họ đều nói ngươi đã chết ta hối hận đã chết may mắn ngươi còn sống thật tốt quá thật tốt quá biên trường hy ngẩn ra dưới nổi lên tươi cười bất quá cái này ôm ấp thật đúng là khẩn nàng đều phải thở không nổi buông tay buông tay xương cốt muốn chặt đứt biên khoáng chạy nhanh buông tay Hướng nàng ngơ ngác mà xem, biên trường hy ngẩng đầu nhìn hắn, ngộ ánh sáng không phải thực hào. mơ hồ có thể nhìn ra, hắn đen, cũng gầy, một đầu xoái khí màu hạt rẻ tóc ngắn lại trường lại loạn cùng tổ chim giống nhau, tóc mái sớm không biết đi đâu vậy, trên lỗ tai phong cách khuyên tai cũng không thấy. Trong ánh mắt tràn ngập tơ máu, nhưng ánh mắt sáng ngời kinh người, có loại đại hỷ đại bi phức tạp vô thố, ngữ điệu đều mang điểm nghẹn ngào. Người như thế nào đến bây giờ mới đến, là trên đường gặp được cái gì khó khăn sao? Bọn họ đều nói ngươi đã gặp nạn, ta thật là không biết làm thế nào mới tốt ta thật nên đi khu mới ta như thế nào liền không đi đâu, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện ta như thế nào hướng nhị thúc nhị thẩm công đạo Tiểu hy ta, nói cư nhiên nhếch miệng giống như muốn khóc, lại đem biên trường hy ôm chặt lần này là hơn phân nửa trọng lượng đều áp xuống tới, biên trường hy kinh hãi uy, ngươi đừng như vậy a Này không phải thật muốn khóc đi, nơi nào liền như vậy đáng sợ. Nàng dương mắt nhìn đến cố tự đứng ở nơi đó, ánh mắt mang điểm cầu quái mà nhìn qua, liền vô cớ cảm thấy trên mặt nóng lên. Đè nặng thanh âm ở biên khoáng bên tai nói, uy có người nhìn đâu, người đừng như vậy hành đi. hào mất mặt, biên khoáng phảng phất nghe thấy được nỗ lực tỉnh lại lên, nhìn xem nàng lại cảm thấy chính mình quá không phải đồ vật như thế nào ném nàng một người chịu khổ, người như thế nào lại gầy. Sắc mặt khó coi như vậy, có phải hay không trên đường ăn đến không tốt. Nhất định ta cho ngươi để lại thật nhiều thứ tốt, ăn dùng đủ loại đều cóc phòng ta đều cho ngươi bị hạ. Đi chúng ta chạy nhanh trở về ca cho ngươi làm ăn ngon. Ai gầy, này dọc theo đường đi vất vả là vất vả, nhưng ăn ngon uống tốt nàng khỏe mạnh đâu, đến nỗi sắc mặt đó là bị ngươi dọa. Biên khoáng lải nhải một đại thông kéo biên trường hy muốn đi quay người lại mới phát hiện bốn phía đều có người từng cái còn nhìn bọn hắn chằm chằm xem hắn sững sốt lúc này mới hoãn quá thần phát hiện chính mình còn ở nhân gia địa bàn thượng hơn nữa vừa mới cái kia chân tình biểu lộ bộ dáng bị người xem hết. Hắn cũng cảm thấy trên mặt độ ấm có điểm không thích hợp đinh ở nơi đó đều không biết nên nói cái gì cho phải. Cố thực thực hiện giải nhân ý mà đi tới nói, biên khoáng ngươi hảo trường hy tới ta đều đã quên làm người thông chi ngươi một tiếng, còn làm hại ngươi đi một chuyến, thật là xin lỗi. Hắn quay đầu, ngữ khí ngạnh vài phần, khâu vân, rõ ràng là người quen cưng nhiên còn động thủ, còn chưa tới xin lỗi. Khâu vân cọ tới cọ lui mà lại đây, ai kêu hắn đại môn không đi muốn bỏ tường, hơn nữa trước vài lần hắn tới ta liền gặp qua hắn một mặt đại buổi tối nơi nào nhận ra được. Biên khoáng khụ một tiếng, hiện tại biết biên trường hy không có việc gì, trong lòng nhất định, hồi tưởng khởi chính mình làm sự cũng cảm thấy ngượng ngùng, hắn chạy nhanh nói, đại môn đèn sáng, vừa lúc nơi xa có tuần cha xe ta liền không dám ở kia ngoi đầu thật sự xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Hắn chỉ là bình thường bình dân, nếu như bị bắt được hơn phân nửa đêm không ở nhà ngốc ra tới đi dạo, hậu quả là rất nghiêm trọng. Biên trường hy lại xem bọn hắn, các ngươi nhận thức. Khâu Phong lại đây mỉm cười nói, người vị này đường ca tới nơi này rất nhiều lần, thường xuyên qua lại chúng ta cũng coi như người quen. Nga, biên trường hy liền xem biên khoáng, hắn tới làm cái gì? Hỏi nàng tin tức, biên khoáng trên mặt càng là không nhịn được, hắn cũng không phải là tới hỏi tin tức, lần đầu tiên là nghe nói bọn họ cùng biên trường hy quan hệ không tồi. Lại đây hỏi tình huống, lần thứ hai trở về lại tập hợp tập hợp tình báo, bị người một khuyến khích trực tiếp có thể nói là đánh tới cửa tới thao cách nói, lần thứ ba hắn thật sự vô pháp, đỉnh mấy ngày không ngủ mắt đỏ, chạy tới hỏi lúc ấy sự tình toàn bộ quá trình, luôn mãi truy vấn có phải hay không xác định người đã chết. Lần thứ tư hắn chính là mờ mịt mà nơi nơi loạn đi, hoảng đến nơi đây tới, cố tự cũng coi như hảo tính tình, ngành hắn tiến vào, hai người chia sẻ không ít biên trường hy sự. Ách hiện tại nhớ tới thật là thẹn thùng về đến nhà. Trường 131 đi lưu chân chính đồng đội. May mắn biên khoáng cũng là có rèn luyện có trưởng thành, xấu hổ như vậy một lát trạng thái liền điều chỉnh lại đây, giờ lên khách khí thể diện cười, không phải bởi vì ngươi sự ta tinh thần liền có chút không hảo sao, liền tưởng biết nhiều hơn ngươi sau lại phát sinh sự, liền tới rồi vài lần cấp cố đội trường tạo thành phiền toái không nhỏ ta thật sự thực hối hận. Nhiều mất mặt sự a hắn trong chốc lát lại ngầm cùng tiểu hy kiểm điểm hào trước mặt mọi người nói ra nhiều không tốt. Cố thử cũng nói, ngươi cũng là quá đau lòng trường hy, ta cũng có cái đệ đệ, minh bạch làm huynh trường tâm tình. Biên khoáng thật mạnh gật đầu, đối cái này cố đội lớn lên hào cảm độ tức khắp thăng một cái cấp bậc. Chúng ta đi vào nói chuyện, làm ngươi đồng bạn cũng vào đi, bên ngoài thổi phong cũng lãnh. Biên khoáng chấn động, liền chiều thường vây ngoại đánh cách chạm canh gác, đồng thời khâu phong tự mình đi mở cửa chỉ chốc lát sau lãnh một cái nhiễm màu rượu đỏ tóc thanh niên tiến vào, ha ha, khoáng tử, ngươi chưa cho chói gỗ a ta còn tưởng rằng muốn đi quản lý sở chụp ngươi. Đối cố tự khâu phong, khâu vân bọn người nhất nhất chào hỏi, lúc này mới tiến đến biên trường hy trước mặt. Khoáng tử muội muội ngươi nguyên lai like thật sự không xảy ra việc gì a mấy ngày này nhưng đem khoáng tử cấp ngươi lại không tới. Hắn liền phải trở thành sự thượng đệ nhất cái vì muội tuẫn vong ca ca. Biên khoáng làm giới thiệu, hắn là ta bằng hữu kêu đào phát là cái tốc độ hình, hắn tốc độ mau ta liền đem hắn cùng nhau kéo tới, bằng không đều căn bản sờ không tới nơi này. Lại hỏi biên trường hy, tiểu hy ngươi còn nhớ rõ đào phát sao? Chúng ta cũng coi như cùng nhau chơi đài. Đúng vậy, đúng vậy, đào phát thò qua tới. Khi còn nhỏ chúng ta ba cái còn có Thanh Dương Bạch Hằng đều một khối chơi, hiện tại chúng ta đều tề, liền kém Bạch Hằng kia tiểu từ ở M Quốc hồi không? Biên Khoáng một phen che lại hắn miệng, liền ngươi nói nhiều. Biên Trường hy tư cười trệ trệ, ngay sau đó thật giống như cái gì cũng chưa nghe thấy, nhìn nhìn Đào Phát kiếp trước Đào Phát cùng Từ Thanh Dương là Biên Khoáng duy nhị hai cái bạn bè tốt, liền tính Biên Khoáng nhất nghèo túng thời điểm cũng không có vứt bỏ hắn, sau lại Biên Khoáng xảy ra chuyện. Thi thể vẫn là bọn họ tìm toàn cấp mang về tới. Đối bọn họ nàng là thực cảm kích cùng tôn trọng, đương nhiên nhớ rõ, tiến vào biệt thự cố bồi võ Đại lang cũng bị bừng tỉnh, nhìn đến chính mình kinh động nhiều người như vậy, biên trường hy cùng biên khoáng đào phát đều rất ngượng ngùng. Cố tự làm chịu gì đưa lên trà nóng cùng điểm tâm, sau đó làm những người khác đều ngủ ngủ, làm chính mình sự tình đi, chính mình làm chủ nhân lưu lại tiếp khách. Biên khoáng hỏi biên trường hy một ít việc biết nàng có thể an toàn trở về ít nhiều cố tự, hắn đối cố tự kính ngưỡng cảm kích chi tình lại thượng một cái cấp bậc. Sau đó hắn nói hiện tại chúng ta cũng gặp lại, ngươi cùng ta trở về đi. Lại đối cố tự nói, tiểu hy sự phiền toái cố đội dài quá, ngày mai chúng ta lại trịnh trọng tới cửa nói lời cảm tạ, hiện tại ta trước mang tiểu hy đi rồi. Biên trường hy nhíu hạ mi, trở về, là đi biên ra đi, nàng nhưng không có quyết định này. Không đợi nàng nói chuyện cố tự liền trước nói, vốn dĩ ngươi làm huynh trường cùng thân nhân, mang trường hy trở về là hẳn là, nhưng trường hy dọc theo đường đi với ta cố tự có ân. Thả là chúng ta trong đội ngũ quan trọng thành viên, ta thường chuyện của nàng ta có tư cách cũng cần thiết miệng. Hắn thấy biên trường hy chỉ có kinh ngạc không có bất mãn, hơn nữa nàng đối đi biên gia là có bài xích liền tiếp tục nói. Về công, biên gia đối ta có chút ý kiến, trường hy lại là ta đồng bọn. Nàng trở về khó tránh khỏi khả năng hai đầu khó làm, hơn nữa lấy trường hy năng lực ta tưởng biên gia sẽ không đem nàng trở thành bình thường gia tộc thành viên đi. Các người biên gia hiện tại cùng từ phó tư lệnh viên đi được gần, nếu là trong nhà trưởng bối muốn trường hy vì từ phó tư lệnh viên hiệu lực ngươi là đứng ở bên kia. Biên khoáng há miệng thở dốc cố thực tiếp tục nói, phóng nhãn toàn bộ căn cứ trường hy đều là nhất yếu tú mộc hệ Đừng nói chúng ta có tình nghĩa ở, liền tính không có, như vậy một nhân tài ta cũng sẽ không buông tay, cho nên chỉ cần nàng bản nhân không đồng ý. Ta liền sẽ không làm bất luận kẻ nào đem nàng mang cách nơi này. Biên Trường Hy cùng Biên Khoáng đều là hơi hơi chấn động, lời này đã xem như rất cường thế, Biên Khoáng càng là rõ ràng ý thức được cố tự là ở lấy hắn giang thành đệ nhất người lãnh đạo thân phận đang nói lời này. Cố tự ngữ điệu vừa truyền. Lại nhu hỏa xuống dưới, về thư chỉ sợ các ngươi biên gia không phải trường hy thích hợp an thân nơi, người có hay không hỏi qua nàng có nghĩ đi. Biên khoáng sừng sốt nhìn về phía biên trường hy. Tuy rằng biên trường hy thực không nghĩ trước mặt ngoại nhân bác biên khoáng mặt mũi, nhưng nàng lúc này cũng chỉ có thể lắc đầu ta ở chỗ này khá tốt liền tính rời đi nơi này, ta cũng sẽ chính mình lộng phòng ở chính mình quá, biên gia ta sẽ không trở về. Lại không phải không có năng lực này, nàng vì cái gì muốn thượng vội vàng đi qua ăn nhờ ở đậu nhật tử, đời trước còn không có quá đủ. Vốn dĩ nàng còn tính toán hướng biên gia đi một chuyến tìm xem biên khoáng, hiện tại chính hắn tới, biên gia nàng cũng chưa tất yếu đi, cũng căn bản không nghĩ lại dính lên gì đó quan hệ. Biên khoáng liền nản lòng xuống dưới, là ta có thiếu suy xét. Hạ xuống một chút, hắn lại nhíu mày đối cô tự nói. bất quá nói trở về các ngươi nơi này đều là nam tính tiểu hy một nữ hài từ rốt cuộc không có phương tiện còn có nàng ở chỗ này là cái gì thân phận thuộc hạ của ngươi chi nhất nghe tới thực không quyền tự chủ cùng tự do quyền dường như cố thật cười nói nàng là ta đồng đội liền sẽ khâu phong khâu vân giống nhau là chân chính đồng đội đến nỗi ngươi nói không có phương tiện vấn đề nghe được cố tự trước một câu biên trường hy thương đương giật mình chân chính đồng đội đây là cái gì khái niệm này ý nghĩa hoàn toàn được đến cố tự tín nhiệm bị hoàn toàn thu nạp ở hắn cánh chim dưới giống như người nhà mà bị đối đãi này nàng có tài đức gì bất quá là đã cứu bóng dáng một lần hơn nữa vẫn là đã trả hết nhân tình biên khoáng cùng đào phát cũng khiếp sợ mà liếc nhau có bao nhiêu người tưởng gia nhập cố tự đội ngũ Cố tự chính là tô thành căn cứ một viên từ từ dâng lên tân tinh, nghe nói bản thân bối cảnh cực kỳ thâm hậu tuy rằng những cái đó bối cảnh đều ở thủ đô, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, không nhìn thấy nhân ra vào căn cứ chính là một đường đèn đỏ, liền giang thành mấy chục vạn người đều đi theo đắc đạo thăng thiên, đạt được bao nhiêu người mong đều mong không tới phúc lợi. Điểm này bọn họ thân là giang thành người, nhưng lại không phải đi theo đại bộ đội tới, lại còn có mặt trên còn cùng cố thực có điểm ý kiến người cảm thụ đến nhất rõ ràng. bởi vì những cái đó phúc lợi bọn họ đều không chiếm được a. Cùng cố tự dính lên quan hệ tiến vào hắn đội ngũ, chẳng sợ chính là cái nhất bên ngoài kia đều ý nghĩa sáng ngời tiền đồ hậu đãi đãi ngộ. mà hắn trung tâm đội ngũ là tưởng cũng không dám tưởng ai đều biết hắn trung tâm đội ngũ bao gồm hắn chỉ có 6 người trong đó một cái vẫn là hắn thân đệ đệ cái khác bốn cái tất cả đều là nhiều năm sinh tử chiến hữu hoàn toàn là quá mệnh giao tình này liền giống cái học vị giấy chứng nhận ngươi không có kia chương chứng nhậm ngươi bản lĩnh bao lớn lòng có rất cao không phải ngươi liền vĩnh viễn cầu không được chính là hắn hiện tại vừa mở miệng liền đem biên trường hi ôm nhập cái này vòng này bọn họ chi gian rốt cuộc là có bao nhiêu đại giao tình a Nếu lời nói đều nói đến cái này phân thượng biên khoáng cũng liền an tâm rồi, thậm chí hắn còn thực vui vẻ có thể được cố tự như vậy một câu, mà kệ là cái gì nguyên nhân, cố tự nói một không hai tác phong vẫn là rất có danh, tất nhiên không phải ba hoa chích chòe, như vậy tiểu hy ở trong căn cứ liền không cần sầu. Như vậy tưởng tượng, hắn lập tức nói, vấn đề chỗ ở cũng không có gì ghê gớm, cố đội lớn lên nhân phẩm tác phong đại gia là rõ như ban ngày. Hơn nữa này biệt thự còn có cái bảo mẫu A di tiểu hy nghĩ đến cũng sẽ không có nhiều ít không có phương tiện chỗ kia tiểu hy ngươi liền lưu lại nơi này. Biên trường hy hắc tuyến mà quét mắt cái này nói vừa ra là một chỗ thay đổi thần tốc đường ca cương nhiên bởi vậy nhị đi liền quyết định nàng quy thúc hắn khi nào dễ nói chuyện như vậy ta vốn dĩ liền không có ý kiến. Này liền hào, này liền hào, nói xong chính sự biên khoáng hứng thú bừng bừng mà nói. Ngày mai ta đem chuẩn bị cho ngươi đồ vật đều đưa lại đây, ngươi ngày mai có hay không cái gì tính toán, vừa tới căn cư ta mang ngươi nơi nơi đi dạo thế nào. Biên trường hy suy nghĩ một chút quay đầu hỏi cố tự cố đội trường, không biết ngươi có hay không cái gì phân phó. Cố tự đối nàng cách gọi có điểm buồn cười, dương dương trong tay văn kiện, ngươi vừa tới cũng nên thả lòng thả lòng, bất đắc dĩ sáng mai ta liền phải đi mở họp cả ngày cũng chưa thời gian, phía trước còn đang suy nghĩ nên tìm ai đưa ngươi hướng dẫn du lịch. Này liền tốt nhất biên khoáng cùng đào phát lập tức liền thảo luận khởi nên mang biên trường hy đi đâu chút địa phương, cố tự thấy không chính mình sự, liền đứng dậy, sớm một chút nghỉ ngơi, biên khoáng cùng đào phát các ngươi cũng ở chỗ này nghỉ ngơi đi, hừng đông lại trở về. Hắn vừa đi, đào phát liền gấp không chờ nổi hỏi, khoáng từ muội muội ngươi cùng cái này cố đội trường là như thế nào nhận thức, hắn thật là rất coi trọng ngươi a phía trước chỉ kém không toàn căn cứ toàn phương vị giới nghiêm, ở nhập căn cứ người tìm ngươi. Biên khoáng đem hắn đẩy ra tiểu hy, rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào sẽ truyền cho ngươi xảy ra chuyện đã chết. Ngươi hiện tại không có việc gì đi. Biên trường hy trong lòng ấm áp nhưng nghĩ đến mỗ sự, lại nghiêm mặt ngươi mới nên giải thích đi, vì cái gì không có tới khu mới, mọi người đều chiều kia đi, ngươi như thế nào càng không tới. Biên khoáng mặt một thổ còn không phải nhà ta lão nhân, nhận được cái điện thoại nói cái gì có cái đặc biệt an toàn con đường, tới tô thành căn cứ chỉ cần 5 ngày. Hắn liền tin, ngạnh muốn chúng ta người một nhà toàn đi, sau lại còn nói phục đào phát cùng thanh dương tổ phụ phụ thân, kết quả chính là chúng ta tam gia cùng cái khác một ít người cùng nhau lên đường. Ta vốn dĩ cũng không chịu, nhưng lão nhân nói, đối phương trong điện thoại còn cố ý nhắc tới ngươi, nói nhất định phải mang lên ngươi ta còn lặng lẽ đi một chuyến ngươi trung cư, nhưng ngươi đã không ở nơi đó. Hắn tiểu tâm quan sát biên trường hy sắc mặt. Lão nhân liền nói, tìm không thấy ngươi, chúng ta lại liên hệ không đến ngươi, người kia khả năng sẽ chính mình gọi điện thoại cho ngươi, chúng ta đây nói không chừng trên đường là có thể chạm chán, ta ngẫm lại, liền không đi khu mới. Biên trường hy nhíu mày, cái kia gọi điện thoại tới chính là ai? Không biết biên gia sinh ý thượng một cái đồng bọn đi, lão nhân cũng không rõ lắm, rốt cuộc là cái nào? Biên Trường Hi trầm ngâm, Trương lão bản phái ra Trương Kim cương, hẳn là mặt thế ban đầu chính là thậm chí vẫn là mặt thế phía trước, mặt thế lúc sau nhà nàng cái kia đại bá cũng nhận được điểm danh muốn mang lên nàng điện thoại, đây là hai bút cùng vẽ, vẫn là đến từ hai đám người tính toán. Chương 132 gay, hai cái trọng chứng giả. Vậy ngươi ba còn cùng người nọ liên hệ sao? Ngay từ đầu có, sau lại liền không biên khoáng bỗng nhiên biểu tình căng thẳng. là từ ngươi xác nhận tử vong lúc sau liền không lại liên hệ tiểu hy người nọ thật là hướng ngươi tới ân có thể nhìn chằm chằm ngươi giúp ta nhìn chằm chằm điểm chỉ sợ về sau còn sẽ liên hệ không được liền tính biên trường hy nói nói trở về như thế nào xác định ta đã chết ha hà trung thu lúc sau cố tự không lại tìm ngươi mọi người liền suy đoán ngươi là thật sự không diễn ha hà a Ba người trò chuyện thiên, bất trí bất giác thiên liền sáng, hiện tại còn chưa tới tiết thu phân, như cũ là ngày trường ngày đoàn còn chưa tới năm điểm phía chân trời liền trở nên trắng. Biên trường Hy thúc dục hai người đi ngủ một lát, rốt cuộc vừa thấy chính là cả đêm không ngủ, bọn họ liền ở trên sofa mị trong chốc lát đến 5 giờ rưỡi cấm đi lại ban đêm giải trừ trên đường xuất hiện người, lập tức sửa sang lại quần áo đi ra ngoài. Tiểu Hy ta đi về trước sửa sang lại một chút một lát liền lại đây mang ngươi đi ra ngoài. Biên Trường Hi suy nghĩ một chút, muộn điểm lại đây không có việc gì, ta còn có chút sự muốn xử lý, trong chốc lát ở khu biệt thự nhập khẩu ta chờ ngươi. Đưa bọn họ tiễn đi, Biên Trường Hy trở về phòng rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo, hẹp y hẹp quần, tất cả đều là thâm sắc trang phẫn, đầu đội thấp mái mũ, chân đặng ra giày bó, bên hông trang bị một phen thuần độc thủ thương, bối thượng một cái mới tinh màu đen cặp sách, trong tay lại lấy đem màu đỏ tím trang trí tinh mỹ đường đao, bước chân thanh thiền nhưng rõ ràng ổn định mà chậm rãi đi xuống tới. Đã từ trong phòng ra tới, đang ở trong đại sảnh chính mình chuyển động xe lăn võ đại lang ngẩn đầu vừa thấy liền ngây ngần cả người, biên tiểu thư, người cái này trang điểm. Như thế nào, không thích hợp, vẫn là trên đường không thể mang vũ khí. Võ đại lang lắc đầu, không đúng không đúng, thực anh khí, người như vậy rất đẹp, cũng thực hẳn là. Tuy rằng nói điệu thấp sống được lâu, nhưng biên trường hy tình huống không giống nhau, nàng hiện tại giả giả tính cái danh nhân, nghe nói vẫn là cái cấp thiếu cao cấp nhân tài. Mà thế rất nhiều thế lực rất nhiều cường đại nhân thủ đoạn không gì kiêng kỵ cố thực tuy rằng trình độ nhất định thượng trấn được những người đó Nhưng biên trường hy thực lực của chính mình cũng rất quan trọng cho nên mới lộng này rất là sắc bén một thân Điệu thấp có điệu thấp quá pháp, cao điệu cũng có cao điệu quá pháp Có thể giải quyết vấn đề tránh cho phiền toái chính là hảo biện pháp Nàng muốn cho những cái đó dám có ý đồ với nàng người đều trước ước lượng ước lượng Võ đại lang nhìn về phía kia đao trong mắt thoáng hiện kinh diễm Này đao là tinh phẩm đi, ta không hiểu cái này, chỉ biết thực dùng tốt, biên trường hy đem đường đao đưa cho hắn, tháo xuống mũ, ba lô ném ở trên sofa, ở hắn bên người sofa trên tay vịn ngồi xuống. Chân của ngươi thế nào? Võ đại lang chính vuốt ve lạnh băng tinh nhuệ ẩn ẩn lộ ra hàn khí thân đao, nhất phái thấy cái mình thích là thèm biểu tình. Nam nhân phần lớn ái vũ khí, đặc biệt là bọn họ loại này quanh năm suốt tháng cùng đau thương giao tiếp thậm chí có thể nói có đôi khi đem mệnh phó thác cấp trong tay binh khí người càng là đối loại đồ vật này có sâu đậm tình cảm. Nghe vậy hắn dừng một chút buông đau so lúc ban đầu muốn hảo rất nhiều. Miệng vết thương cũng khép lại nhưng uốn lượn còn phải cẩn thận cẩn thận chi dưới có chút khu vực cũng đánh mất cảm giác. Ngô ta nhìn xem, biên trường hy phát ra một cây thật nhỏ dây đằng vòng quanh hắn đùi cảm ứng một chút. ngươi hẳn là mỗi ngày đều có mộc hệ tới điều trị trị liệu đi võ đại lang có chút ngượng ngùng mà nói lúc ấy chân sưng đến lợi hại miệng vết thương cũng sinh mù nhìn rất nhiều đại phu cũng chưa dùng chỉ có mộc hệ có thể hơi chút ngăn một ngăn biên trường hy gật đầu đoán trước bên trong những cái đó tây y bao gồm lục thiệu dương đều chỉ có cơ chân một cái biện pháp trung y càng thêm tam côn đánh không ra cái dám tới mặt khác mộc hệ cũng không nhiều lắm dùng khâu vân từ trên lầu chạy xuống tới một bên nói biên tiểu thư người có biện pháp chữa khỏi lão võ sao biên trường hy ngẩng đầu khâu phong khâu vân đều xuống dưới cố tự đi ở mặt sau cùng cũng chính nhìn nàng nàng thu hồi dây đằng nói biện pháp tự nhiên là có bất qua hắn nàng nhìn về phía võ đại lang võ đại lang thập phần hiểu ý mà nói kêu ta lão võ là được mọi người đều như vậy kêu người tên này thật đúng là không hảo xưng hô biên trường hy thấp giọng nói thầm câu lão võ trên đùi chủ yếu là xương đùi thượng Không gian nhận lưu lại khe hở như cũ tồn tại, tuy rằng mặt ngoài toàn nhìn khép lại, liền tính chiếu ít phiến cũng chiếu không ra, nhưng thực tế là tồn tại, nếu mặc kệ nói tương lai chính là một cái cực đại tai họa ngầm. Cố tự gật đầu ta cũng có thể cảm giác được muốn xử lý như thế nào. Vốn dĩ phương pháp chính xác, mỗi ngày tiêu ma một chút cũng có thể đem cái này khe hở đi trừ nhưng vấn đề là thời gian kéo lâu như vậy. Hiện tại liền trở nên tương đối phiền toái, hơn nữa giống như trên đường chạm vào làm hỏng miệng vết thương, xương cốt đoạn duyên không đối tề kỳ thật sau lại một lần nữa tiếp cốt, lão võ xương cốt cũng đã có điểm. Nàng suy nghĩ một chút, trường oai, người có phải hay không uốn lượn chân thời điểm cảm thấy sự lực phương hướng đặc biệt kỳ quái, hơn nữa càng ngày càng cố sức cho dù cảm giác đau đã càng ngày càng nhẹ. Võ đại lang liên tục gật đầu, ngay cả trên đường chạm vào làm hỏng miệng vết thương, điểm này nàng cũng nói đúng. Trên đường hiện tượng nguy hiểm thật mạnh, hắn giúp không được gì cũng không thể luôn kéo chân sau, liền có một lần hắn ngồi xe bị đánh ngã, sau lại đại gia một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ hoa rất dài thời gian, hắn chịu đựng chưa nói, sau lại cấp khâu phong phát hiện đã chậm chế, sau lại cũng sát thật tìm cái lão trung y tiếp cốt. Biên trường hy thấy mọi người đều nhìn chính mình, liền tiếp tục nói, muốn chữa khỏi hắn cái này thương, hắn xương cốt liền phải nguyên mông nguyên dạng mà một lần nữa đánh gãy, đồng thời thân thể hắn trạng thái không phải thực hảo, ta yêu cầu cho hắn mỗi ngày điều dưỡng một chút, điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, đến nỗi là trước đánh gãy vẫn là trước điều dưỡng, ta còn muốn tìm chuyên nghiệp người thảo luận một chút, như thế nào cái đánh gãy pháp cũng còn muốn nghiên cứu. cuối cùng vì để cao xác suất thành công ta yêu cầu tới trước đạt tam giai như vậy ta sẽ càng có nắm chắc cái này ta không thể bảo đảm yêu cầu bao lâu có lẽ mấy ngày có lẽ một hai tháng tấn giai loại sự tình này vốn dĩ chính là nói không chuẩn thậm chí có người đột nhiên không kịp phòng ngừa mà liền tấn giai có người tấn tấn liền đã chết biên trường hy đương nhiên không phải cái loại này tay mơ nàng cảm giác chính mình không sai biệt lắm mau đến cái kia giới hạn yêu cầu ta làm cái gì cố tự hỏi biên trường hy trong đầu cũng nghĩ kỹ rồi Ta có một số việc tưởng cố vấn Lục Thiệu Dương, còn có, nếu có thể ta muốn gặp một mặt Tô Trầm Tư. Lục Thiệu Dương không thành vấn đề. Khâu Phong Trầm ngâm một chút nói. Tô Trầm Tư nơi đó cũng có thể nghĩ cách an bài. Ách, xem bọn họ mấy cái rừng một chút biểu tình, biên trường hy bỗng nhiên nhớ tới Tô Thành Tô ra cùng cố tự là có rất lớn ăn tết Tô Trầm Tư họ Tô, sẽ không cũng là Tô ra người đi. Rất có khả năng, khúc tiến tới cùng Tô ra là thân thích quan hệ Tô Trầm Tư lại ngốc tại hắn bên người làm việc. Nàng liền bổ sung, nếu có phiền toái nói, cũng có thể đổi một cái khác có không gian nhận người. Bất đồng người cho dù là cùng loại dị năng, cũng sẽ có khác biệt. cố tự nói, việc này không có gì khó khăn, không cần thay đổi. Biên trường hy không khỏi dơ lên khóe miệng, quả nhiên là cố tự biết nàng muốn làm gì. Không tồi, nàng đúng là muốn nghiên cứu tô trầm tư không gian nhận tốt nhất nhiều làm vài lần thí nghiệm biết rõ ràng như thế nào tiêu mất kia khó giải quyết không tiếng động đoạt mệnh phi nhận. Nói nhiều như vậy, triệu gì cũng làm thật sớm cơm, biên trường hy tả hữu nhìn xem, đúng rồi, bóng dáng đâu. Đều ăn cơm cũng không xuất hiện, ngày hôm qua lại ngủ đến sớm, biên khoáng kia một nháo cũng chưa đem hắn nháo ra tới, nàng có một ít không được tốt sự cảm Quả nhiên mọi người biểu tình có điểm trầm trọng, cố tự nói, vốn dĩ tưởng ít nhất ăn cơm sáng lại nói, bất quá ngươi cùng ta tới. Biên trường hy ở bóng dáng trong phòng nhìn thấy hắn. Nàng bỗng nhiên minh bạch vì cái gì không người cố tình là võ đại lang cùng hắn ở tại lầu 1. Võ đại lang là hành động không thiện mà bóng dáng căn bản là không thể hành động. Nàng thấy được trên giường một cái cứng còng hình người, cơ hồ không ra hình người, làn da đều thanh hắc phát tím, trên người phát ra một loại toan hủ khí vị, giống như da thịt thối giữa cái loại này. Tự ngày đó bị biến dị xà đánh tới, hắn liền trúng độc bối thượng thịt từng khối từng khối hư thối rất lạn nhiều ít chỉ có thể cắt rất nhiều ít thậm chí cuối cùng vô thịt nhưng cắt. Cố tử ở chỗ này rừng rừng, cầm căng thẳng, tự hồ cũng có chút không đành lòng miêu tả biên trường hy đi lên nhìn nhìn, bóng dáng là nằm bò, sau lưng sương sườn toàn bộ bại lộ ra tới, thậm chí có thể nhìn đến nội tạng còn sót lại một chút ra thịt mỡ đều là đoàn khối điều tác trạng mà khoanh ở nơi đó, nhìn qua dị thường giữ tợn. Nàng lúc ấy cũng biết hắn bị biến dị xà đánh tới, nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Dùng rất nhiều biện pháp cuối cùng vẫn là dược tề cùng mộc hệ cùng nhau tác dụng, mới miễn cưỡng ổn định xuống dưới, nhưng những cái đó độc tố không bao lâu liền lan tràn toàn thân. Độc tố hưa thối ra thịt cũng là nó tác dụng một cái phương thức, sau đó sẽ theo thịt nát rời đi thân thể, ngươi không cho nó ra bên ngoài lưu, đương nhiên chỉ có thể ở trong thân thể lan tràn. Biên trường hy nói, lúc này A Nam từ bên ngoài tiến vào cố đội trường, lương tử ngâm tới. Lương tử ngâm, biên trường hy chọn hạ mi tên này quái quen tai. Người tới đề ra cái công tác bao tiến vào, nàng mới bừng tỉnh nhớ lại, này còn không phải là nàng kiếp trước rời đi trường học khi, đi theo đội ngũ đội trường sao. Cùng trong trí nhớ nghiêm túc lạnh nhạt uy nghiêm bất đồng, phi thường bất đồng, người này đầy mặt khiêm tốn mỉm cười, tiến vào liền cấp cái này vấn an, cái kia hành lễ tới rồi cố tự trước mặt càng là cung kính đến mức tận cùng, như có như không tự hồ còn ngắm biên trường hy liếc mắt một cái cố đội trường, hôm nay là trước cấp võ tiên sinh vẫn là tống tiên sinh trị liệu. Cố bồi không biết khi nào đi vào biên trường hy bên người, thấp giọng nói, người này là nhị giai mộc hệ, khâu phong ca ngàn chọn vạn tuyển mới chọn tới cấp võ ca cùng bóng dáng ca trị liệu ngẫu nhiên còn đi theo ta ca tham dự một ít quan trọng lại có thể phát sinh nguy hiểm trường hợp. Biên trường hy quay đầu xem hắn, vì cái gì muốn riêng cùng nàng nói cái này. Cố bồi nhìn cái kia cười đến vẻ mặt làm nũng nam nhân, có chút nghiến răng nghiến lợi mà nói ta xem người này siêu khó chịu, hắn luôn nhìn chằm chằm ta ca đang xem. Phố. Thấy tất cả mọi người quay đầu tới nhìn nàng, biên trường hy che miệng liên tục xua tay, quay đầu thẳng trường cố bồi, thiệt hay giả. Không phải nàng lý giải cái kia ý tứ đi. Ách lương tử ngâm kiếp trước tự hồ có nghe đồn, xác thật có điểm oai khuynh hướng. Cố bồi liền vẻ mặt buồn bực che miệng để sát vào nhỏ giọng mà nói ta ca bọn họ quả thực thần nhân là cũng hoàn toàn không gây khái niệm ta như thế nào ám chỉ đều nghe không hiểu, người giúp ta nhìn xem có phải hay không như vậy một chuyện. Lúc này võ đại lang nói ta không cần lại trị liệu. Trường 133 bóng ma, ai là trọng sinh giả? Biên trường hy lại nói, chị liệu đi ta ở bên cạnh quan sát quan sát cũng thật nhiều một chút hiểu biết. Lương tử ngâm nhìn nàng một cái, mơ hồ có chút không vui, rốt cuộc đồng hành chi gian có kỵ nhiều, nếu không phải bất đắc dĩ hoặc là đương sự giả đồng ý, dị năng giả ở làm khi cùng loại hình dị năng giả là phải làng tránh, lại không nói lý người ở nơi công cộng cũng muốn tuân thù cái này tiềm tàng quy củ Lương tử ngâm đối cái này bị người truyền đến vô cùng thần kỳ biên tiểu thư thức khắc liền thấp nhìn vài phần. Nếu không phải ỉ vào cố thực coi trọng liền hầu sủng mà kiều, hoặc là chính là không hiểu quy củ cố tình này hai điểm đều dễ dàng sống không lâu. Hắn khóe miệng không dễ phát hiện mà ngoéo một cái. Tốt, hắn ngồi xuống, mở ra thùng dụng cụ lấy ra một đôi màu trắng nửa trong suốt bao tay mang lên. Biên trường hy chọn hạ mi. cố tự nhỏ giọng giải thích đây là trong căn cứ mới nhất phát minh khoa học kỹ thuật liền làm trụ năng thủ bộ mang lên cái này có thể giảm bớt dị năng phúc tán lãng phí để cao dị năng lợi dụng suất biên trường hy đương nhiên biết đây là trụ năng thủ bộ nhưng vấn đề là này bao tay là mặt thế một năm rưỡi tả hữu mới phát minh ra tới lưu hành một đoạn thời gian sau đó ở mặt thế hai năm bị đào thải bởi vì chỉ đối cấp thấp dị năng giả có ý nghĩa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 Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bao trùm trụ miệng vết thương, chậm rãi sũng nước đi vào. Này trị liệu thủ pháp nhưng thật ra không có gì đặc biệt. Kỳ thật sở hữu mộc hệ trị liệu thủ pháp đều không có không giống người thường chỗ, thức tỉnh dị năng bắt đầu, dị năng giả bản thân tựa như được đến một cái truyền thừa giống nhau.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 Không biết nàng nói qua cái gì, hắn nghĩ nghĩ khiêm tốn mà trả lời, không gian nhận tạo thành miệng vết thương sát thật nghiêm trọng phức tạp một chút nhưng cũng không phải hoàn toàn chị không hết võ tiên sinh miệng vết thương tuy rằng còn có một tiểu thiệt khe hở nhưng trải qua mỗi ngày như vậy trị liệu phục càng cũng không phải không có khả năng. Ngô, hắn cũng biết không gian nhận miệng vết thương nội hàm Cũng nhìn ra được võ đại lang trên đùi còn có khe hở nhưng lại biên trường hy nói được như vậy nghiêm trọng.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 Biên trường hy để lại cố bồi bảo vai, cái nào cù cái nào ích Cố từ cùng lương tử ngâm nói xong lời nói, làm hắn đi về trước quay đầu liền thấy biên trường hy cùng nhà mình đệ đệ ghé vào cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm, thậm chí kề vai sát cánh, ai đến miễn bàn nhiều gần, hẹp dài mắt liền mị mị trường hy. Ai, biên trường hy nghiêm thân thể. Chuyện gì, vừa rồi lương tử ngâm nói. Vạn vật tương sinh tương khắc trị xà độc phương thuốc dân gian đều là thầy rắn độc phụ cận thảo dược gần nhất có người ở căn cứ phía tây phát hiện một cái năm hoa bầy rắn, phụ cận mọc đầy ngũ thải ban lan thực vật, hắn cảm thấy có thể dùng kia thực vật tới thử xem người thấy thế nào. Năm hoa xà, ngũ sắc thảo, wow kia lương tử ngâm không được a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 Biên trường hi cười nói, các ngươi ngàn vạn đừng học ta, mới đến, vẫn là điệu thấp chút tương đối hảo, cũng không cần dễ dàng đi trêu chọc ai, căn cứ nhất không thiếu không phải mưu nhân, mà là vô thanh vô tức tàn nhẫn người. Gặp người trước lễ nhượng ba phần, nhưng cũng đừng đem chính mình làm cho quá khiêm tốn, sẽ cho người khinh thường, điểm này ngươi cùng sở hào phối hợp lại nhất định có thể làm được thực hào.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 Biên trường hy thân thể cứng đờ quay đầu nhìn lại. Đoàn người đang từ ngoài cửa lớn đi vào tới cầm đầu cái kia một thân tú khí áo trắng quần đen, khuôn mặt tuấn nhã, vóc người đĩnh bạt, trên mặt mang theo di người tươi cười, liếc mắt một cái liền cho người ta khiêm khiêm công từ cảm giác. Biên khoáng đang theo ở biên trường hy phía sau, lập tức chính khuôn mặt thẳng thắn thân thể, lộ ra rụt rè khách khí mỉm cười, chư tiên sinh, người cũng tới làm việc.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 Cái này khoa học kỹ thuật cùng nhân đi ở bên ngoài còn ở tùy thân notebook thượng viết viết vẽ vẽ, một thân lồi thôi lách thách miệng lẩm bẩm phát hiện người trước mặt dừng lại, hắn liền không kiên nhẫn mà nói có đi hay không. Chạy nhanh lãnh nhiệm vụ trở về, liền nói không cần kéo ta ra tới, thật là lãng phí ta thời gian. Biên trường hy kinh ngạc nàng nhớ rõ củ cùng chư vân hoa là nhiều năm cùng trường, tiến vào xã hội lúc sau quan hệ cũng vẫn luôn thực hào.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 Kỳ quái, Trư Vân Hoa cái kia học muội đâu, cái kia đối bảo vật có kỳ lạ cảm ứng năng lực người chính là vẫn luôn bị Trư Vân Hoa mang theo trên người. Trư Vân Hoa mang theo người đi tự giúp mình đầu cuối tìm nhiệm vụ đi, biên trường hi một bên cùng biên khoáng đám người, biên khoáng nói liên miên giới thiệu giải thích nàng đã mắt díp tai ngơ tầm mắt vẫn luôn âm thầm mà đuổi theo bọn họ bốn người.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 Kỳ quái nhất chính là cụ hắn là cái cao chỉ số thông minh nhân viên nghiên cứu, y kiêu cũng rất cao, ngày thường lại vội đều tương đối chú ý chính mình hình tưởng, cùng người ở chung đều tương đối có nghệ thuật, trừ phi nghiên cứu tới rồi thời khắc mấu chốt, hắn lại vừa lúc bình cảnh, bằng không rất ít sẽ như vậy bực bội thất thố. Nàng âm thầm ngưng mi trầm tư ôn minh lệ lại ở không người phát hiện chỗ lạnh lùng mà quay đầu xem nàng.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 Nhưng khẳng định có thể vạn ngã cô tự trước nàng lại không dám trêu chọc hắn, cũng chính là tôn ca không tin tả ở trong căn cứ làm điểm động tác nhưng hiệu quả thật sự không tốt. Thẳng đến trung thu đêm đó, nàng thật sự kìm nén không được chạy đến căn cứ bên ngoài tới cây ngẫu nhiên gặp được nàng đều cân nhắc lại cân nhắc tận lực ở bắt trước năm đó biên trường hy chật vật tình huống như thế nào vẫn là không có hiệu quả. Phát sốt mấy ngày vớt tới rồi cái dị năng cư nhiên vẫn là dâu ria không gian hệ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 Như vậy khó hiểu phong tình người trách không được sẽ bị chư vân hoa so đi xuống. Ôn mình lệ khuôn mặt không tự giác mà âm trầm lên. Chư vân hoa thấy được tiểu ôn, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Ôn mình lệ giật mình, đang muốn lắc đầu, đột nhiên phát hiện một đạo tầm mắt rừng ở trên người mình, thuận thế suy yếu mà nói, đại khái ngày hôm qua ban đêm cảm lạnh bụng có điểm không thoải mái, lão bản cho ngươi thêm phiền toái. Đừng nói cái gì thêm phiền toái không thêm phiền toái là ta suy xét không chua toàn, chúng ta như vậy cũng tốt, đi về trước đi. Từ hoành vội vàng nói, đúng vậy, tươi đẹp ngươi là chúng ta kho hàng lớn, nhưng ngàn vạn không thể có việc muốn hay không ta đỡ ngươi. Ồn mình lệ thiếu chút nữa đem hàm răng cắn đứt cái này ngu xuẩn, trách không được bắt dài sát lục dài đều có thể bị biên trường hy kéo đi đương đệm lưng, nàng cười lắc đầu, không quan hệ chúng ta đi nhanh đi.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 Nghĩ thông suốt lại xem mãn bình nhiệm vụ cũng không cảm thấy bực bội nàng bắt đầu chân chính xem khởi những cái đó văn tử trừ bỏ rất nhiều người ở kêu ngũ sắc thảo còn có muốn nhị dai sóc chuột hàm răng muốn biến dị gà rừng lông chim thịt muốn biến dị động vật có vú da lông còn có hô người tổ đội đi căn cứ ngoại rất xa địa phương chấn nhỏ tìm vật tư muốn mổ mỗ trong núi sinh trường mỗ mỗ dược Thảo thậm chí có ra nhiều ít vật tư và máy móc muốn mỗ mỗ thẻ bài bồn tắm mỗ mỗ thẻ bài xe thể thao mặt sau khẳng định đều là phú hào Biên Trường Hy vừa thấy kia xe thể thao vừa lúc chính mình có ở long nhảy chấn cậy một cái gara làm ra. Vẫn là chín thành tân, nhân ra khai giới là năm cái nhị giai bạch hạch. Nàng hỏi, biên khoáng, cái này giới thế nào? Nàng đối lúc này tinh hạch sức mua có chút không ấn tượng. Một quả tam giai tinh hạch tương đương 10 cái nhị giai, tương đương trăm cái nhất giai, cùng giai màu hạch cùng bạch hạch đổi suất là một so tam. Hiện tại một cái bình thường bình thường tráng miên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 Khi thị trấn ta đi qua cũng không phải rất nguy hiểm, tang thi cũng không nhiều lắm, con nắm chắc. Người phải đi trước cùng ta nói một tiếng, nếu ta có thời gian, liền cùng ngươi cùng đi. Biên khoáng liền đi giao chút ít thủ tục phí, đem nhiệm vụ này kế tiếp lộng chương bằng chứng trở về, một chương chứng có ba ngày có tác dụng trong thời gian hạn định, nói cách khác yêu cầu trong vòng ba ngày hoàn thành nhiệm vụ nếu không đem bị nhận định vì thất bại.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 Biên trường hy một mình ở trên bàn cơm ăn chịu gì cho nàng lưu cơm cùng võ đại lang trò chuyện vài câu, lại cùng đã thanh tỉnh, ghé vào trên giường phơi nắng bóng dáng nói hội thoại, liền đem A Nam kéo tới, lại đem biệt thự bên ngoài đương cảnh vệ người hô hai cái tiến vào, sau đó liền chỉ huy này ba người ở biệt thự đình viện một góc cái kia đình hóng gió bên cạnh kéo thật lớn giấy dầu.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 Thật là một chút đều không có kinh hỉ cảm, bốn người thực mau liền đem xử lý ra tới, biên trường hy từ lấy ra hạt sống gọi bọn hắn hỗ trợ loại, chịu gì thấy cao hứng lại bất an, biên tiểu thư đây là muốn chồng rau a ta lúc đầu liền đáng tiếc lớn như vậy khối địa không loại điểm đồ vật lãng phí, nhưng cố đội trường bọn họ giống như không quá thích như vậy, hơn nữa khâu tiểu thiếu ra thường, thường thường thích nơi nơi quát phong. Nghĩ đến khâu vân thường thường nổi điên yêu thích biên trường hy cũng có chút vô ngữ, nàng hỏi qua biên khoáng.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 Ta hôm nay đi gieo trồng vườn, ở kia gặp gỡ mấy cái mộc hệ. Biên trường hy trong lòng thở dài, mộc hệ A trồng trọt mộc hệ kia đều là có khống chế hình tiềm năng, từng cái đều đi đương nông phu. Nàng vẫn luôn thưởng hướng khống chế phương hướng luyện tập, nhưng phía trước ở trên đường không có phương tiện, hiện tại cuối cùng yên ổn xuống dưới, khẳng định liền phải xuống tay bắt đầu, đối tấn dài cũng có trợ giúp. Nghĩ tới nghĩ lui, lại đi gieo trồng vườn tham quan một hồi kỳ thật nàng cũng không có tiến lều lớn. Chỉ là ở trên đất trống xoay chuyển nhưng vẫn là phát hiện không ít mộc hệ, liền quyết định vẫn là từ trồng trọt bắt đầu từ khống chế bình thường thực vật sinh trưởng phát dục bắt đầu. Chịu gì đôi mắt liền sáng, rẻ lao tay trái trông sát tới lao đi, nghe nói những cái đó mộc hệ có thể đại đại để cao thu hoạch thành thục còn có thể làm thu hoạch lớn lên đặc biệt hào. Biên tiểu thư như vậy bản lĩnh, nhất định so với kia những người này còn lợi hại. Chúng ta đây không phải mỗi ngày đều có thể ăn thượng mới mẻ rau dưa.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 Nàng duy nhất có thể làm chính là đem đồ ăn làm tốt lắm ăn, nhưng không có rau dưa, một ngày ngày thịt đông, hàng khô bột mì, làm được lại ăn ngon nhiều cũng chỉ dư lại một cái chán ngấy. Đương nhiên là có người sẽ đưa rau dưa tới, nhưng cơ bản đều là căn cứ trước mắt chủ yếu sinh sản cải trắng khoai tây cụ cải bọn họ không phải vội chính là thương, không một cái đối ăn chú chọc ai cũng sẽ không đặc biệt vì những cái đó thưa thất mỹ vị rau quả mà chuẩn bị, không có lý tưởng nguyên liệu nấu ăn chịu gì liền mỗi ngày vì nấu ăn phạm sầu. Biên trường hy nếu có thể nhiều hơn mà rất lớn loại ra đồ vật tới kia chẳng phải là chiếc gia môn liền khai vườn rau, mỗi ngày đều có trích. triệu gì một hương phấn liền lập tức bỏ qua rẻ lau, ngồi xổm xuống đi hỗ trợ biên tiểu thư ta tới giúp ngươi, bọn họ ba cái đại nam nhân nào hiểu trồng trọt biên tiểu thư ngươi đây là loại cái gì?